Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 556, sóng ngầm. Phía sau La Trinh là một chiến giả ma tộc cấp 9. Trên người mặc một chiếc áo giáp màu đỏ rực. Tay cầm một cây búa lớn màu đỏ máu. Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, biểu cảm như muốn ăn thịt La Trinh. Trong tháp tội ác, chủ tộc nào cũng tự đoàn kết với nhau. Chỉ có như vậy mới có thể sử dụng trọn vẹn sức mạnh để độc chiếm tài nguyên trong tháp tội ác. Nếu trong một tộc nào đó mà xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt thì các tộc khác chắc chắn sẽ phái tinh anh đi giết thiên tài đó từ trong trường nước. Tháp tội ác giống như một thế giới tăng tốc, là một vung đất thôi thúc thiên tài trưởng thành. Nếu không ngăn chặn thì chỉ cần thiên phú đủ yêu nghiệt, tốc độ quật khởi chắc chắn sẽ nhanh như sao trồi. Là trình đột nhiên xuất hiện nổi bật trong tháp tội ác nên cũng không thể không khiến người khác kinh ngạc mà ma tộc lại thuộc top ba thế lực đứng đầu trong tháp tội ác thế nên làm sao chịu bỏ qua cho la trinh la trinh vốn đã đi đến rìa sàn đấu nghe thấy lời thách thức của gã ma tộc kia nên bước chân vừa bước ra lại thu về mặc dù la trinh cũng biết rõ ánh sáng tạo hóa trong tháp tội ác có hơi khác so với ánh sáng tạo hóa của thăng long đài bởi mỗi một tộc đều có bí pháp của riêng mình thế nhưng nếu ánh sáng tạo hóa trong tháp tội ác cũng có thể nâng cao tô vi thì đương nhiên có bao nhiêu hắn đều tiếp nhận hết huống hồ sát khí cũng quan trọng với hắn Từ lúc vào Đại Lục Hải Thần đến nay, La Trình đã giết mấy chục gã ma tộc, tích lũy được không ít sát khí. Mà sát khí trong cơ thể gã ma tộc tên Anh đã vừa bị La Trình giết kia càng mãnh liệt hơn, đây chính là thời cơ tốt để La Trình tích lũy sát khí. Vạn sát sinh tử luân quả thực là một loại công pháp vô cùng mạnh, nhưng hiện giờ La Trình đang thiếu sát khí, vậy nên chỉ có thể dùng tầng thứ nhất là Tuyệt Sát Luân, muốn tu luyện thêm thì phải có nhiều sát khí hơn, mà trong quá khứ hắn lại không có nhiều cơ hội lấy sát khí như vậy. Nếu cùng lúc mà ở đây có thể lấy được cả sát khí và ánh sáng tạo hóa, La Trinh có cớ gì để không làm? La Trinh quay người, khẽ cười, đương nhiên có thể không đi. Chiến giả ma tộc cấp chin đó cười lớn một tiếng, rất tốt, ta tên là, ta không có hung thú biết tên của ngươi. La Trinh Thu lại nụ cười trên mặt, tại sao, đầu gã chiến giả ma tộc này phản ứng hơi chậm chạp? Bởi vì bây giờ ngươi sẽ phải chết. La Trinh vừa dut lời, cuong nguyên trong cơ thể đột nhiên bọc phát, bong dáng lập tức biến mất khỏi chỗ cũ đầu óc gã ma tộc kia hơi chậm chạp nhưng chân tay thì không hề sau khi phát hiện la trinh bỗng biến mất thì trong chớp mắt gã cũng nhấc cái búa lớn trong tay lên nhưng vừa mới nhấc lên được một nửa la trinh đã đánh một quyền ngay chính diện trực tiếp đánh thẳng vào phần giữa cây búa một quyền này la trinh đã dùng chín phần sức mạnh hơn nữa không hề mượn sức mạnh vẩy rồng nhưng cũng đủ để đánh cong cây búa lớn cây búa cong queo rồi lật lại quay ngược về phía chiến giả ma tộc cho dù cơ bắp toàn thân của gã chiến giả ma tộc căng lên muốn dùng sức mạnh khổng lồ để ngăn cản áp lực thì cũng thật đáng tiếc chẳng qua chỉ phí công mà thôi quyền này của la trinh căn bản không phải là thứ một chiến giả có thể ngăn cản nếu là chiến tướng thì may ra két két dưới sức áp chế to lớn xương cốt trong cơ thể gã ma tộc đang đứng bị la trinh cứng rắn ép vỡ sau đó la trinh chỉ lật tay một cái lại chạm vào phần đầu của chiến giả ma tộc lần nữa ầm màu tên màu nâu chảy tràn trên sàn đấu rồi lại nhanh chóng bị nó hút sạch đấu trường lại lần nữa rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ Nếu nói lần đầu tiên La Trinh đánh bại anh đã lạc vì kỹ xảo và tốc độ, thì lần thứ hai giết chết các chiến giả ma tộc cấp chín này, hoàn toàn là bởi áp chế bằng sức mạnh, phần lớn sinh linh nhất thời có chút không kịp phản ứng. Dựa vào cái gì mà sức mạnh của một tên loài người đã có thể áp chế ma tộc? Ở trên đại lục Hải Thần, ma tộc là một bộ tộc vô cùng lớn mạnh. Bàn về sức mạnh đơn thuần thì có thể không bằng cự nhân tộc, nhưng ma tộc cân đối hơn cự nhân tộc rất nhiều, tính theo cá nhân thì e là chỉ thua ưu dạ tộc. Mà trước nay loài người không phải trùng tộc dùng sức mạnh để phát triển. Nhưng vì sao sức mạnh của tên nhóc loài người này lại mạnh đến mức khiến người khác phát bực như vậy? Rõ ràng chỉ là một chiến giả cấp 7 của nhân tộc, vậy mà lại có thể dùng sức mạnh để áp chê chiến giả cấp 9 của ma tộc. khong phai chung nhất không nên động vào tên loài người này, nhất định phải giữ chết hắn. Nếu để hắn bước xuống mấy tầng nhat đinh phai giet của tháp tội ác, một khi trưởng thành lên thì e là loài người lại có thêm một chỗ ngồi. Trong các sinh linh trên khán đài đều tồn tại rất nhiều tai mắt của các tộc. Những sinh linh này không hề lên sàn đấu tham gia tỷ thí, nhưng bọn họ lại không ngừng thu thập tình báo, ghi chép lại các thiên tài đến từ các tộc khác, sau đó báo lên trên để nghĩ cách tiêu diệt những thiên tài này. Sau hai trận đánh giết một cách tàn bạo thì tạm thời không còn ai dám khiêu chiến với La Trinh. Lúc này cũng không ai dám chế giễu hắn đến từ nhân tộc nữa. Trong thế giới này, trước giờ chính là như vậy, một khi thực lực của người vượt ngoài dự đoán của mọi người thì bọn họ sẽ không thể không xem lại cách nhìn nhận người. Có lẽ những sinh linh này sẽ chuẩn bị nhiều âm mưu hơn để đối phó với La Trinh nhưng ít nhất ánh mắt của họ không thể không nhìn thẳng vào La Trinh. Sau khi đi ra khỏi đấu trường, Phỉ Nhi khẽ cười nói: "Ta dẫn ngươi đi đăng ký điểm tích lũy. Tháp tội ác không chỉ có vài thứ đồ vật như vậy. Trung tâm của toàn bộ tháp tội ác đúng là sàn đấu tỷ thí. Bởi vậy nên trừ sàn đấu ra, xung quanh đấu trường được xây dựng lên một hệ thống công trình phụ trợ vô cùng hoàn thiện. Dưới sự dẫn dắt của Phỉ Nhi, La Trinh rất nhanh đã tìm được nơi đổi điểm tích lũy. Qua hai trận tỷ thí, giải thưởng của La Trinh là một viên đá chân nguyên cực phẩm và hai điểm tích lũy." điểm tích lũy có thể làm gì la trinh hỏi phỉ nhi khẽ cười có thể làm tất cả những chuyện muốn làm tất cả các công trình phụ trợ trong tháp tội ác đều vô cùng đầy đủ điểm tích lũy có thể dùng để thuê mật thất tu luyện cũng có thể dùng để tiêu xài phung phí thậm chí là lấy các loại tình báo đổi công pháp bí tích la trinh vừa đổi điểm tích lũy xong thì trước mặt liền có hai nam một nữ đi tới ba người này là chiến tướng nhân tộc ba chiến tướng nhân tộc nhìn thấy la trinh đi cùng một cô gái yêu xạ tộc thì trên mặt đều lộ vẻ quái dị Nhân tộc cũng có tai mắt được sắp xếp trong tầng thứ nhất của tháp tội ác, bọn họ vừa nhận được thông tin liền vội vã chạy từ tầng trên xuống. Người dẫn đầu thản nhiên nhìn qua La Trinh một cái, sắc mặt thoáng vẻ kiêu căng cười nói, Ngươi chính là La Trinh, nghe nói ngươi vừa giết hai tên chiến giả ma tộc ở tầng một. Không tồi, đi cùng chúng ta một chuyến đi. Đối với việc bọn họ biết tên mình, La Trinh không quá bất ngờ, nhưng hắn lại không thích giọng điệu của người này, thế nên chỉ lãnh đao nhìn hắn một cái sau đó nói với Phỉ Nhi, dẫn ta đi chỗ khác xem tiếp đi. Thấy La Trinh hoàn toàn không nhìn mình, trên mặt người kia lộ rõ ý thức giận, lập tức lạnh lùng nói, ta là tinh huy, đến từ thánh địa tử tâm. Nếu ngươi đã chọn vào tháp tội ác tu luyện thì có lẽ nên hiểu, nhân tộc chúng ta nên đoàn kết với nhau. Nếu không, ngoài cái chết ra, ngươi không còn con đường thứ hai có thể lựa chọn. La Trinh hở hững liếc qua chiến tướng nhân tộc tên tinh huy này, ngươi nói nhân tộc chúng ta nên đoàn kết với nhau, ta hiểu rất rõ. Cùng một tộc, quả thực nên như vậy, có điều, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta, Ngươi. Không có thánh địa tử tâm ta bảo vệ ngươi, có lẽ ngươi sẽ không sống nổi quá ba ngày, tình huy tức giận nói. Với cách nghĩ của hắn, hắn đích thân từ tầng trên xuống gặp La Trinh là đã nể mặt lắm rồi. Không ngờ, tên nhóc này lại không biết cảm kích, lại còn không thèm coi hắn ra gì. Ta sống mấy được ngày hẳn là chẳng liên quan gì đến ngươi. Nói xong, La Trinh chớp mắt, gần như không hề nhìn hắn ta, trực tiếp bước đi, còn phỉ nhi chỉ lộ nụ cười nhẹ xin lỗi, sau đó liền đi theo sau La Trinh, đợi sau khi La Trinh rời đi. Trên mặt tinh huy vẫn đầy vẻ tức giận, thằng nhóc này. Thế nhưng một người đồng hành khác của tinh huy thì ngược lại, oán giận nói, việc gì ngươi phải uy hiếp hắn, thực lực của hắn đúng là phi thường, nếu có thể nhanh chóng phát triển trong tháp tội ác thì có lẽ sẽ tranh được một vị trí cho nhân tộc chúng ta. Hy vọng vào tên nhóc này, hy vọng vào một chiến giả nhân tộc. Tinh huy cười lạnh, khi ngươi còn là chiến giả, có thể đánh bại chiến giả ma tộc không, ngươi của lúc đó, đến tháp tội ác còn chẳng dám vào thì phải, một nữ võ giả khác lạnh giọng nói Sương Nhi. Tinh Huy vẫn muốn giải thích, đủ rồi, nữ võ giả tên Sương Nhi lắc đầu, quan sát một thời gian trước đã. Người yêu dạ tộc kia hình như cũng đang chỉ điểm cho hắn, chắc chắn tên nhóc này cũng không ngu xuẩn tới mức tùy ý khiêu khích một số cường giả mà hắn không cách nào thắng được. Qua một thời gian nữa, ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Nhân tộc đã chú ý đến La Trinh thì dĩ nhiên những tộc khác cũng sẽ không kém cạnh. Trong tầng đầu tiên của tháp tội ác, các kiểu sóng ngầm bắt đầu cuộn trào, tin tức về La Trinh cũng truyền bá qua đủ các loại con đường. Mà ngoài nhân tộc ra thì mục tiêu mà các tộc khác đưa ra gần như đều thống nhất, đó chính là nhất định phải giết chết La Trinh. chương 557, Chắn đường Cho dù sóng ngầm đã bắt đầu, nhưng La Trinh thân ở trong đó lại không hề sợ hãi. Tháp tội ác là một nơi tương đối an toàn. Mặc dù không chịu ảnh hưởng của vùng đất nguyền rùa, nhưng trong tháp cũng tuân theo một bộ quy tắc của mình. Ngoài sàn đấu ra, những nơi khác đều nghiêm cầm đấu đá. Dù là tranh chấp giữa các chủng tộc hay là thù hận sông chết thì đều phải giải quyết trên sàn đấu. Bên ngoài sàn đấu là khu vực an toàn, nếu có sinh linh nào vi phạm quy tắc, chiến đấu ở bên ngoài thì sẽ bị tất cả các tộc khác liên thủ lại đuổi giết. Bên này là khu vực sinh hoạt, phỉ nhi kiên nhẫn giới thiệu, mật thất tu luyện ở đây cần một điểm tích lũy là có thể thuê dùng một ngày. Có điều, đây chỉ là mật thất tu luyện bình thường nhất, ngoài ra còn có loại mật thất tu luyện 100 điểm tích lũy một ngày, mật thất tu luyện 100 điểm tích lũy một ngày. Hiện giờ La Trinh mới chỉ thắng 2 trận tỉ thí, nên trong tay chỉ có 20 điểm tích lũy. Rõ ràng không đủ thuê dùng loại mật thất này. Ừm, tốc độ thời gian của loại mất thật tu luyện này là 10 chế 1, Phỉ Nhi nói. Tốc độ thời gian, lông mày La Trinh dựng lên. Đúng, Phỉ Nhi gật đầu. Việc thay đổi tốc độ trôi của thời gian ở một khu vực bất kỳ nào đó, thì chỉ có quy tắc thời gian mới có thể làm được. Lúc trước, sau khi La Trinh nhận lễ tẩy trần quy tắc, lĩnh ngộ chí loại quy tắc cơ bản trên thượng giới, nhưng lại thiếu duy nhất quy tắc thời gian. Thời gian là vương, không gian là tôn. Hai loại lực quy tắc này là quy tắc lớn mạnh nhất trong trời đất, tộc Long Mạch không có bia phương tiêm về quy tắc thời gian, có lẽ là vì trong tộc không hề có cường giả có sở trường về quy tắc ấy, vậy nên cũng không cách nào chế tạo ra loại bia phương tiêm này. Loại mật thất tu luyện này là một tin tức tốt đối với La Trinh, thời gian của Hàn không nhiều. Nếu có được đủ điểm tích lũy, La Trinh có thể bước vào trong loại mật thất này để tu luyện. Một ngày tương đương với 10 ngày, vậy nếu ở trong đó một năm thì bằng với việc La Trinh tu luyện 10 năm ở bên ngoài có thể thu ngắn thời gian tu luyện của hắn cực lớn. Nhưng điều La Trinh quan tâm hơn nữa chính là quy tắc thời gian. Người nói trong tháp tội ác có các loại công pháp tu luyện, vậy thì có công pháp tu luyện liên quan đến thời gian không? La Trinh hỏi. Đương nhiên là có, nhưng mà, tầng thứ nhất không có. E là ngươi phải xuống mấy tầng nữa mới có cơ hội tiếp xúc với những thứ này? Phỉ nhi cười nói. La Trinh gật đầu sau đó lại nói. Làm sao để vào tầng tiếp theo? Một trăm điểm tích lũy. Phỉ nhi trả lời đơn giản nhanh chóng. 100 điểm tích lũy không hề khó. Đối với La Trinh thì độ khó của tầng một quả thực không lớn, chiến giả không thể tạo nên uy hiếp cho hắn. Nhưng La Trinh tạm thời không có ý định đi tiếp, hắn muốn hoàn toàn quen thuộc với quy tắc của tháp tội ác mới rồi mới tiếp tục vào tầng tiếp theo. Mặc dù La Trinh rất tự tin vào thực lực của bản thân, nhưng hắn không hề quên, trong tháp tội ác có cấp bậc chiến tôn tồn tại. Với thực lực hiện giờ của hắn, cho dù chỉ gặp chiến tôn cấp một thôi cũng đã không thể đối phó được rồi, huống hồ trong đó có lẽ còn có chiến tôn cấp bậc cao hơn sau khi thuê một gian mật thất tu luyện, la trinh khoanh chân ngồi xuống, móc tấm minh bài của tháp tội ác ra. tuy nhìn qua thì tấm minh bài này có vẻ bình thường, nhưng nó lại có thể hấp thụ ánh sáng tạo hóa, nên bên trong chắc chắn có ẩn chứa huyền cơ mà hắn không biết. sau khi hấp thụ ánh sáng tạo hóa, minh bài phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt. ngay khi la trinh kích phát minh bài, thì ánh sáng tạo hóa chậm chậm tràn về phía cơ thể hắn. ánh sáng tạo hóa này mang đến cho la trinh cảm giác quen thuộc. bí pháp giữa mỗi bộ tộc đều không giống nhau. Nhưng mỗi cách khác nhau ấy lại cùng quy về một mối cả. Ánh sáng tạo hóa này rất giống với ánh sáng tạo hóa của Thăng Long Đài. Từng chút ánh sáng tạo hóa thâm nhập vào cơ thể, không ngừng hội tụ với đan điền của La Trinh, chân nguyên trong cơ thể hắn cũng vì thế mà bắt đầu vận chuyển. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, La Trinh vốn đã thoáng có cảm giác đột phá. Mặc dù hiện giờ ánh sáng tạo hóa mà La Trinh có không nhiều, nhưng chúng cũng đủ để hắn đột phá. Chiếu thần cảnh bắt trọng, theo cách nói của đại lục hải thần này thì chính là chiến giả cấp 8 Tu Vi vẫn tăng lên quá chậm, trừ phi hắn trở thành chiến tôn, đồng thời có được truyền thừa của tầng thấp nhất trong tháp tội ác, thì mới có khả năng đánh bại được Thôi Tà. Trong vòng xoay số mệnh, Thôi Tà đã chứng minh số mệnh của hắn không thể coi thường được, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể tìm được một cô gái có âm thể tử cực để khởi động đại trận thiên ma hợp hoan, vậy nên đối với La Trinh, thời gian vẫn rất gấp gáp. Nghĩ đến đây, La Trinh đột nhiên nói, Xích Long, giờ đạo đài đã mở rồi, ngươi phải thực hiện lời hứa của mình đấy. La Trinh chưa hề biết thần võ tối cao có ý nghĩa như thế nào, nhưng dù gì đây cũng là công pháp mà chân Long tu luyện. Chỉ riêng thuật thần văn thôi cũng đã giúp La Trinh thu hoạch khác thường lắm rồi, hướng hồ là thần võ tối cao mà Xích Long nói. Xích Long cười hắc hắc, biết ngay là tên nhóc ngươi không quên mà, đương nhiên là không quên rồi. Sau khi khởi động đạo đài, La Trinh liền bị ma tộc truy sát suốt cả đường, nên căn bản cũng không có thời gian tu luyện. Thực ra bộ thần võ tối cao mà ta sẽ truyền thụ cho ngươi chỉ là một quyền thần võ tối cao không trọn vẹn. Nhưng thần võ tối cao dù sao vẫn là thần võ tối cao, cho dù là công pháp không trọn vẹn thì cũng mạnh hơn công pháp thông thường rất nhiều. Trong giọng điệu của Xích Long mang theo vẻ đắc ý, La Trinh gật gật đầu. Nghe kỹ đây, môn thần võ tối cao này gọi là sao chiến thể, Xích Long đắc ý nói. Ờ, La Trinh nói mà mặt không đổi sắc. Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của La Trinh, trong lòng Xích Long có hơi bất mãn. Tên nhóc này căn bản không hiểu ý nghĩa của bốn chữ này, bộ sao chiến thể có thể nạp sức mạnh từ các ngôi sao vào trong cơ thể rồi tùy ý sử dụng, dẫn động càng nhiều ngôi sao thì cơ thể càng mạnh, nạp sức mạnh từ các ngôi sao, tùy ý sử dụng. La Trinh chớp chớp mắt, sau khi La Trinh dùng bước nhật nguyệt tinh thần để quán tưởng tinh trong đó, thì chân nguyên có chứa lực hủy diệt của các ngôi sao đã vô cùng khủng bố. Nhưng quán tưởng dù sao cũng vẫn chỉ là quán tưởng, không phải sức mạnh thực sự. Mà hắn cũng chưa từng nghĩ rằng trên thế gian này lại có công pháp như vậy, có thể trực tiếp dẫn động sức mạnh của các ngôi sao. Thực ra sau khi mở ra thần đài cựu tinh thì sao chiến thể mới có thể phát huy tất cả uy lực. Có điều hiện giờ ngươi đã mở được bách hội đài thì cũng coi như đã có thể tu luyện. Xích Long nói, chỉ là ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, mặc dù sao chiến thể là thần võ tối cao, nhưng vẫn là bàn thiếu, chỉ có nửa phần trước. Sau này, tới khi ngươi tu luyện đến bình cảnh thì cũng không cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Cái sau này mà Xích Long nói, có lẽ là chuyện rất xa xôi đối với La Trinh, hiện giờ hắn đang ở trong tháp tội ác đương nhiên phải tận dụng tất cả thủ đoạn để cường hóa bản thân, không thể có suy nghĩ khác được. Cho dù là bản thiếu thì hiện giờ cũng có lợi ích rất lớn đối với hắn. Cửa đầu tiên của sao chiến thể là dẫn động ngôi sao, chỉ cần có thể dẫn động một ngôi sao trong bầu trời đầy sao kia là được, Xích Long nói. La Trình ngẩng đầu nói, "Bầu trời đầy sao? Trong mật thất có sao à?" Quên mất không nói, sao chiến thể bắt buộc phải tu luyện vào ban đêm, nơi này chắc chắn không thể tu luyện được, Xích Long cười khà khà nói. La Trình trợn mắt, cuối cùng rời khỏi mật thất tu luyện. Phỉ nhi vẫn luôn đợi ở bên ngoài, cứ như sợ La Trinh chạy mất vậy, nhìn thấy La Trinh đi ra khỏi mật thất, mắt Phỉ nhi sáng lên, đột phá rồi, La Trinh gật đầu. Ngươi lại lên sàn đấu à? Phỉ nhi hỏi. Tạm thời thì không. La Trinh định ra bên ngoài tháp tội ác, làm theo phương pháp mà Xích Long nói, để thử xem hắn có dẫn động được sức mạnh của ngôi sao hay không. Vậy sao, mới chỉ một lúc vừa rồi thôi mà đã có mấy nhóm người đợi ngươi rồi, Phỉ nhi vừa rat lời, phía trước La Trinh đã bị sấu bảy tên ma tộc chan đường. Thân hình người ma tộc cao lớn gần như chặn kín lối đi, căn bản không cho La Trinh đi qua. Nhóc con nhân tộc, ta không có thời gian. Chiến giả ma tộc đó còn chưa mở miệng thì La Trinh đã cướp lời từ chối. Không có thời gian, người không có quyền lựa chọn. Hắc hắc, một tên ma tộc trong số đó cười lạnh lùng nói. Ánh mắt La Trinh sáng lên, các người định ra tay ở đây. Bọn họ không dám đâu, có điều lại có thể khiến người không đi ra ngoài được. Phí Nhi ở phía sau cười cười, chuyện như thế này nàng đã gặp nhiều rồi. Tháp tội ác không cho phép chiến đấu ở khu vực an toàn nhưng quy tắc này cũng có không ít cãi hở một kiểu thường gặp nhất là phái tử sĩ ám sát dù sao thì hai từ tử sĩ cũng chính là đại diện cho bản thân họ dù ám sát thất bại hay thành công thì cuối cùng tử sĩ đó vẫn phải chết và đương nhiên họ cũng sẽ không sợ chuyện các tộc liên thủ truy sát nhưng nếu dùng mạng của một tử sĩ để đổi lấy mạng của một thiên tài tộc khác thì mạng tử sĩ cũng coi như đáng giá vì vậy gần như tộc nào cũng đều bồi dưỡng tử sĩ chuyên dùng để đi ám sát để diệt trừ thiên tài của tộc đối địch chỉ có điều Biểu hiện của La Trinh lúc này chưa cần dùng đến tử sĩ mà thôi. Mà cách thứ hai cũng chính là cách cực đoan nhất, chính là khiêu khích. Nếu khiêu khích không thành công, vậy thì có thể bị ổi hơn một chút, đó chính là chán đường. Mặc dù tháp tội ác vô cùng rộng lớn, nhưng khu sinh hoạt vẫn phân thành những con đường không rộng lắm. Thân hình to lớn của những người ma tộc này gần như có thể chạm nóc nhà, hầu như đã chặn ký lối đi. Nếu không đồng ý khiêu chiến của đối phương thì những người ma tộc này sẽ giống như những tên vô lại, chặn chết cả đoạn đường. Tuy chuyện này cũng chẳng có chút đạo lý gì, nhưng rốt cuộc vẫn là không hề ra tay. mươi 558, cuồng vọng, nhìn thấy đám người ma tộc giống như ngọn núi này, la trình trận mắt. Đám này vì muốn ép mình xuất chiến mà thật sự không từ thủ đoạn tồi tệ nào, quả thực quá vô lại. Huống hồ chẳng qua chỉ là một đám chiến giả ma tộc mà thôi, muốn chết cũng không cần tìm cách này. Hắn thản nhiên nhìn qua một vòng những tên ma tộc đứng ở đây, đang định chấp nhận thiêu chiến của bọn chúng. Bởi nếu chúng đã muốn dâng tặng hắn ánh sáng tạo hóa thì hắn cũng không tìm được lý do gì để từ chối. Ngay lúc này, một tên ma tộc da đen xuất hiện phía sau đám chiến giả ma tộc này. Hình thể của tên ma tộc đó bé hơn những tên ma tộc khác một chút, trong ánh mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, sắc bén dị thương. Thậm chí ánh mắt gã quét đến mặt còn khiến người ta cảm thấy như bị mũi dao cướp qua. Tên ma tộc này cũng chỉ là chiến tướng, thế mà lại mang đến cho người khác bi áp mạnh liệt như vậy. Là trinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, tránh hết ra chiến tướng ma tộc đó lệnh giọng nói những người ma tộc chắn đường nhìn thấy chiến tướng ma tộc phía sau thì trên mặt đều lộ ra hai biểu cảm sợ hãi và kính trọng là nguyệt thủ đại nhân mau tránh ra đừng đẩy ta nguyệt thủ đại nhân xin nhận một lệnh những chiến giả ma tộc này đều nhanh chóng tránh đường mở ra một lối đi như vậy la trinh có thể trực tiếp đối diện với tên chiến tướng ma tộc hình dáng gây ốm đó nghe thấy những người ma tộc kia nói la trinh cũng đã biết tên của gã là nguyệt thủ nguyệt thủ bước một bước tiến lên phía trước Ánh mắt tàn khốc luôn dừng trên người La Trinh, mặc dù người thuộc nhân tộc nhưng người không phải chiến giả bình thường. Điều này liên quan gì đến người? La Trinh không hề sợ hãi, trừng mắt nhìn người thủ hỏi. Không chỉ ma tộc ta muốn có tính mạng của người, mà cự nhân tộc, thú tộc và cả ánh mắt nguyệt thủ dừng lại trên người phỉ nhi ở phía sau La Trinh, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói, cả yêu dạ tộc cũng muốn tính mạng của người. Bọn ta có tới mấy chục cách để giết chết người, thế nhưng ta cảm thấy cách tốt nhất là nên giải quyết người trên sàn đấu. Ta ở tầng 10 đợi ngươi, hy vọng ngươi đừng chạy mất hoặc là co đầu rụt cổ ở nơi này mãi. Nghe thấy lời Nguyệt thủ nói, La Trinh đột nhiên không nhịn được mà cười phá lên, đến khi thu lại nụ cười thì mới từ từ nói, ta đến tháp tội ác, mục đích đương nhiên là tiến vào các tầng cao hơn. Còn về ngươi đợi ta ở tầng mấy thì không liên quan tới ta, cũng không cần cố ý đến nói cho ta biết, bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đáng để ta phải ghi nhớ. Lời của La Trinh khiến sắc mặt của phần lớn người ma tộc đột nhiên thay đổi. Tuy Nguyệt thủ chỉ là chiến tướng, Nhưng địa vị của gã trong ma tộc còn cao hơn cả chiến tôn trên đại lục hải thần này, ma tộc có hai thánh địa, một là thánh địa viêm ma, cái còn lại gọi là thánh địa khủng ma, mà nguyệt thủ là thiên tài mạnh nhất trong thánh địa viêm ma. Ngang tài ngang sức với một thiên tài khác của thánh địa khủng ma. Đây cũng là lý do vì sao phần đông người ma tộc nhìn thấy nguyệt thủ lại kính trọng gã như vậy. Với thiên phú của nguyệt thủ, e là không bao lâu nữa sẽ có thể bước vào tầng đỉnh của tháp tội ác, giúp ma tộc có thêm một vị trí mới. Không ít người ma tộc thấy Nguyệt thủ đại nhân đích thân đến đây tuyên chiến với La Trinh rõ ràng là chuyện bé sẽ ra to, chẳng lẽ giết gà còn cần giao mổ trâu sao, đừng nói là một chiến giả nhân tộc nhỏ bé, cho dù là một chiến tướng loài người cũng không cần đích thân Nguyệt thủ đại nhân ra mặt. Vốn dĩ phần đông người ma tộc đều thắc mắc như vậy, vì thế khi Nguyệt thủ đại nhân đích thân tuyên chiến với La Trinh, thực lực của La Trinh trong mắt phần lớn người ma tộc đã được nâng cao vô hạn, xem ra chiến giả loài người này tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể đối phó. Điều khiến bọn họ hoàn toàn không ngờ tới chính là La Trinh còn cuồng vọng hơn bọn họ tưởng, gần như căn bản không coi nguyệt thủ đại nhân của bọn họ ra gì. Trên mặt phần lớn người ma tộc đều lộ rõ vẻ tức giận, thằng nhóc nhân tộc, ngươi. Trước khi đám đông người ma tộc bắt đầu gào thét thì nguyệt thủ đã giơ tay ngăn bọn họ lại, gã thản nhiên nói với La Trinh, không tồi, nhân tộc chẳng mấy ai được khí phách như vậy, ta càng ngày càng mong đợi được đấu với ngươi rồi. Nói xong, nguyệt thủ quay người rời đi, nhưng hình như lại nghĩ ra gì đó. Nên liền nói với những người ma tộc xung quanh, các người đừng lãng phí tính mạng của mình đi khiêu chiến với La Trinh nữa, để hắn tự do đi lên là được rồi. Cùng là người ma tộc, nguyệt thủ rất hiểu đồng bào mình, cho dù biết rõ là không lịch được thì vẫn sẽ không nhịn được mà đi chịu chết, khiêu khích La Trinh. Mà thật tư liệu nguyệt thủ nắm được thì chiến giả không thể là đối thủ của La Trinh, tùy tiện bước chân lên sàn đấu, đối diện với La Trinh thì chẳng qua chỉ là lãng phí tính mạng mà thôi. Nhưng mà, nguyệt thủ đại nhân, trên mặt một chiến giả ma tộc hiện rõ vẻ khong Hừ. Nguyệt thủ nhăn chán lại, thân thể chiến giả ma tộc này đột nhiên run lên một trận, lập tức run dày đáp lại, xin, xin lỗi. Nguyệt thủ lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Đám đông người ma tộc vẫn tức giận, trừng mắt nhìn La Trinh, nhưng vì mệnh lệnh của Nguyệt thủ đại nhân, bọn họ lại không dám chắn đường hắn nữa. La Trinh từ đầu đến củi vẫn lộ về điềm nhiên, sau khi Nguyệt thủ rời đi, hắn cũng bước về phía ngoài, phỉ nhi vẫn theo sát phía sau, nàng sợ La Trinh chạy mất. Tự do đi lên là ý gì? La Trinh hỏi. Phỉ nhi đã chuẩn bị xong câu trả lời từ sớm nên khẽ cười nhẹ một cái, hay mà lúng đồng tiền trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra. Đi tới tầng tiếp theo của tháp tội ác cần phải có điểm tích lũy, nhưng có một số sinh linh sau khi vào tháp tội ác thì thực lực biểu hiện ra quá mạnh, sinh ra kết quả là sàn trống. Sàn trống. Đúng, thực lực quá mạnh, không ai dám khiêu chiến, như vậy thì sinh linh đó không thể có được điểm tích lũy. Mà không lấy được 100 điểm tích lũy thì không có tư cách để tiến vào tầng tiếp theo, phỉ nhi tiếp tục nói vì vậy mới đặt ra quy tắc tự do đi lên. Nếu một sinh linh không có ai thiêu chiến trong vòng ba ngày, có ba trận liên tiếp đều là sàn trống thì sẽ có người ghi chép lại, không cần điểm tích lũy cũng có tư cách đi vào tầng tiếp theo. La Trinh gật gật đầu, thì ra là vậy. Cho dù những tộc này có liên hợp lại với nhau để lập ra quy tắc này thì bản thân quy tắc này cũng phải có tính hợp lý nhất định. Nếu cường giả của một tộc nào đó vào trong tháp tội ác tu luyện mà lại có thực lực quá cường hãn, không một tộc nào chịu xuất chiến thị e là cả đời này cũng không thể nào đi vào tầng tiếp theo tự do đi lên đương nhiên là để bổ sung cho chỗ thiếu hụt đó suốt quãng đường đi khi đi qua sàn đấu trên sàn vẫn đang chiến đấu kịch liệt trong tháp tội ác không phân biệt ngày đêm đối với phần đông sinh linh thì cuộc sống tương đối đơn điệu ngoài sống và chết thì chính là chiến đấu và tu luyện bởi vì áp lực mãnh liệt cho nên xung quanh tháp tội ác cũng có các kiểu phục vụ đặc biệt các loại đồ vật cổ quái ly kỳ trên khắp đại lục hải thần này có lẽ ở đây đều có cả hơn nữa không chỉ có thể dùng điểm tích lũy để chi tiêu mà ở đây đá chân nguyên cực phẩm cũng thông dụng sau khi đi qua khu vực sàn đấu la trinh đi ra khỏi tháp tội ác hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc này trăng tròn trên cao bầu trời đã đầy cát vì sao nhìn phỉ nhi cứ đi theo sát phía sau mình la trinh thản nhiên liếc qua nàng ta một cái cô gái này giúp đỡ mình không ít nhưng cũng không thể vì kiếm linh yêu dạ mà cứ đi theo mình suốt không rời một bước như thế được giờ hắn cần phải tu luyện tính phỉ nhi vô cùng nhạy cảm chỉ một ánh mắt của la trinh nàng cũng đã hiểu ngay vậy nên nàng liền cười ưu nhã rồi giữ khoảng cách với hắn không phải nàng muốn tìm hiểu về la trinh chỉ là tin tức liên quan đến vương quá quan trọng vì vậy nàng mới đi theo như hình với bóng sau khi la trinh đã cách phỉ nhi một khoảng nhất định lúc này mới tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hàng ngàn ngôi sao được khảm nạm trong bầu trời màu đen chúng kết nối với nhau tạo thành từng dòng chảy màu bạc trời đêm không mây tầm mắt cũng vô cùng tốt bây giờ có thể bắt đầu chưa la trinh hỏi không tồi Nơi này rất thích hợp để luyện sao chiến thể, Xích Long lập tức trả lời. Xích Long vừa rất lời, trong đầu La Trinh liền xuất hiện vô sâu những ký tự huyền ảo, và có thêm một chút thông tin. Mặc dù sao chiến thể bị thiếu nửa phần số nhưng nửa phần đầu này lại có được nguyên tắc chung của sao chiến thể rồi. Bước đầu tiên của nguyên tắc chung là dẫn động sức mạnh của các ngôi sao. Vạn sự khởi đầu nan, dẫn động sức mạnh của ngôi sao cũng là khó khăn nhất, không mong người có thể thành công ngay lần đầu tiên, nhưng người có thể thử trước, Xích Long nhàn nhạt, nhạt nói. Thần võ tối cao. Làm gì dễ tu luyện như vậy? Khi Xích Long có được sao chiến thể, tu vi của nó đã đạt đến trình độ mà La Trinh khó có thể lý giải, nhưng để lĩnh ngộ được sao chiến thể này cũng đã mất ước chứng 5 năm. La Trinh không nói gì, hắn ngồi trên mặt đất, lặng lẽ tiêu hóa những thông tin trong đầu. Một canh giờ sau, vị trí các ngôi sao trên bầu trời đã nhẹ nhàng di chuyển một khoảng cách nhất định. Lúc này La Trinh mới đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt đang nhìn lên bầu trời kia phóng ra ánh sáng mãnh liệt. mươi 559, Đại Thế Giới Sự huyền diệu của thần võ tối cao đã vượt xa khỏi tưởng tượng của La Trinh. Bầu trời đầy sau kia phải cách La Trinh tới không dưới chục tỷ dạm, trăm tỷ dạm. Ở khoảng cách này, cho dù La Trinh dành cả hàng trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng không thể nào đi đến ngôi sao gần nhất được. Nhưng trong nguyên tắc chung của thần võ tối cao lại có cách kết nối với ngôi sao xa như vậy và dẫn động sức mạnh của nó, quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng được. Theo ghi chép trong nguyên tắc chung thì kết nối càng nhiều ngôi sao, sức mạnh ngôi sao dẫn động được càng nhiều. Uy lực của sao chiến thể cũng càng mạnh hơn. Bí pháp trong nguyên tắc chung của sao chiến thể là lấy linh hồn để cảm ngộ những ngôi sao xa xôi, La Trinh vẫn cảm thấy vô thường mơ hồ. Con người có cảm giác với vạn sự, vạn vật trên thế gian, từ những thứ lớn như tháp tội ác trước mặt La Trinh, đến nhỏ như con ruồi đang chậm chậm bay qua, gần như cây cối đang ở ngay bên cạnh, hay xa như những ngôi sao xa bất tận kia. Nhưng cảm giác của con người với sao trời vô cùng yếu ớt, ngoại trừ thị giác còn có thể chạm tới có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé của ngôi sao kia thì cũng không thể nào có tin tức liên quan đến ngôi sao nào đó cả, thế nên làm sao mà dùng được, làm sao có thể dẫn động. Hắn vẫn luôn nghi hoặc, không thể giải quyết được vấn đề. Dựa theo việc không ngừng thí nghiệm theo bí pháp kia, lực cảm giác của La Trinh đã bắt đầu kéo dài ra. Cường độ của lực cảm giác là do linh hồn quyết định, linh hồn của La Trinh vốn đã vô cùng lớn mạnh, lực cảm giác cũng vượt xa hơn những sinh linh bình thường. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 200 lượng, khi đến khoảng cách 1.000 trượng, Lực cảm giác của La Trinh đã đến cực hạn, nếu tiếp tục kéo dài lên cao nữa thì lực cảm giác của hắn sẽ bị đứt gãy, tất cả sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Như vậy đã đến cực hạn rồi, làm sao cảm nhận được bầu trời sao xa xôi như vậy đây? Đây chẳng phải là muốn lấy gậy trúc gõ mặt trăng sao? La Trinh bĩu môi hỏi, xích long cười khà khà, gậy trúc gõ mặt trăng, hắc hắc, hiện giờ quả thực là ngươi đang làm như vậy. Nếu dựa theo cách của ngươi, đừng nói là ngươi. Cho dù là sinh linh mạnh hơn ngươi gấp vạn lần Cũng không cách nào cảm nhận được trời sao Bây giờ ngươi nhắm mắt lại La Trinh hoan ngoãn nhắm mắt Theo bí pháp trong nguyên tắc chung của sao chiến thể Nhất niệm hóa thần Ngao du thái hư, xich Long lại nói Bí pháp nhất niệm hóa thần Nghe thấy lời của xich Long, La Trinh dùng mình Bắt đầu dựa theo bí pháp đó mà vận chuyển cảm giác của bản thân Giờ này phút này cảm giác của La Trinh dần dần mở ra Cảm giác phía trên cùng lại đang không ngừng co rút Ngưng tụ, trong chớp mắt La Trinh cảm thấy tất cả đều biến mất. Ngay cả cơ thể của bản thân mà dường như hắn cũng không cảm giác được, ý thức của La Trinh gần như hoàn toàn dung nhập vào trong cảm giác. Sau đó hắn liền cảm thấy bầu trời sản sinh ra một lực lút to lớn với mình, không ngừng lôi kéo ý thức của hắn. Không ngờ, ý thức của La Trinh lại không ngừng bay lên với tốc độ không thể tưởng tượng được, cách xa đại lục hải thần. Hắn quay người nhìn xuống, tháp tội ác trước mặt nhanh chóng thu nhỏ lại, tòa tháp tội ác to lớn hiện giờ lại nhìn như que diêm ngắn mùn. Không bao lâu sau... Tháp tội ác đã hoàn toàn biến mất, lúc này thư hiện ra trước mặt La Trinh là toàn cảnh của cả đại lục hải thần. Sau đó đại lục hải thần cũng trở nên ngày càng nhỏ. La Trinh thấy đại lục hải thần giống như một chiếc thuyền, lơ lửng trong biển lớn vô tận. Khổng lồ quá! Đại thế giới này còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Độ cao của La Trinh lại được kéo dã lần nữa. Trên biển lớn lại xuất bảy tám đại lục, khoảng cách giữa những đại lục này đều rất xa xôi. Đó là trung vực. Tim La Trinh đột nhiên đập liên hồi. Trong 7 8 đại lục này, Trung vực E là một khối đại lục nhỏ nhất, trong trung vực chính là bạo loạn tinh hải, mà bờ bên kia của nó chính là thần quốc, địa bàn của Tứ đại thần quốc lớn hơn trung vực gấp mấy chục lần. Ồ, vẫn còn một đại lục. Không ngờ diện tích của đại lục này còn lớn hơn Tứ đại thần quốc cả trăm lần, so sánh với đại lục này, dù là trung vực hay Tứ đại thần quốc, hay là đại lục Hải thần cũng chỉ giống như một hòn đảo nhỏ không đáng nhắc đến. Đó là đâu vậy nhỉ? La Trinh thấy kỳ lạ, hỏi ngay. Vốn dĩ La Trinh vô cùng tò mò về thượng giới, Trên thượng giới có hàng chục vạn đại giới, hàng vạn ngàn chủng tộc, nhưng sau khi La Trinh nhìn thấy đại thế giới nơi hắn đang ở thì mới phát hiện ra, hắn còn chưa hiểu rõ thế giới hắn đang ở. Khoảng cách lại được kéo xa lần nữa, tốc độ bay của ý thức La Trinh đột nhiên tăng nhanh, độ cao lại tăng lên vô hạn, gió lớn. Xung quanh La Trinh xuất hiện từng luồng gió khổng lồ, xoay chuyển đến cuộc. Những luồng gió lớn này dường như có thể cắn nát tất cả, khi chúng va chạm vào nhau thì liền vô cùng kịch liệt, tạo ra những luồng gió còn khủng bố hơn. Những luồng gió lớn này không ngừng sinh sôi, không ngừng tiêu tán, không ngừng va chạm và không ngừng sản sinh. Luồng gió khủng bố như vậy không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, có lẽ khi lại thế giới này sinh ra thì đã tồn tại rồi, cho đến tận hôm nay cũng không có ai xuyên thấu được tầng gió lớn này. Cho dù là thân thể tiên khí thượng phẩm của La Trinh mà bị sắn vào trong thì e là cũng sẽ bị trúng xoắn thành cho bụi. Có điều, hiện giờ chẳng qua là ý thức La Trinh tiến mạnh cấp tốc mà thôi, thế nên những luồng gió lớn này vẫn không thể nào gây tổn thương cho hắn được sau khi xuyên thấu luồng gió lớn này la trinh lại quay đầu nhìn xuống dưới một lần nữa dù có là ai thì lúc nhỏ cũng đều từng có một câu hỏi la trinh cũng như vậy khi còn nhỏ rất nhỏ cha của lạ trinh vẫn còn sống lúc đó la trinh bé nhỏ lần đầu tiên hỏi cha mình điểm cuối của đông vực là ở đâu cha nói với la trinh điểm cuối của đông vực là trung vực vậy điểm cuối của trung vực thì ở đâu ạ điểm cuối của trung vực là biển lớn điểm cuối của biển lớn thì sao câu hỏi này cha la trinh không cách nào trả lời được cho hắn Chỉ đưa cho hắn một quyền ghi chép về thần thoại để hắn tự mình đọc đáp án trong đó. Trong ghi chép về thần thoại, điểm cuối của biển lớn là một vách núi, nước biển của cả đại thế giới đều không ngừng đổ vào trong đó. Vậy thì, bên dưới cùng của vách núi đó là gì? La Trinh bé nhỏ này ra một câu hỏi như vậy, nhưng đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn, trong ghi chép cũng không hề ghi lại. Khoảng cách giữa La Trinh với đại lục lại được kéo giãn ra, tầm mắt hắn ngày càng rộng lớn, các đại lục đó hiện giờ đều biến thành những chấm đen nhò nhỏ mà xung quanh là biển lớn vô cùng vô tận biên giới ở đâu ánh mắt la trinh quét qua cuối cùng phát hiện điểm cuối của biển lớn kéo dài kia không ngờ lại là một màn sương mù trắng xóa đám sương mù đó giống như một bức tường cắt vào trong biển vậy toàn bộ đại thế giới được bức tường hình thành từ sương mù khổng lồ này phân cắt tạo thành một thế giới hình thoi sao lại như vậy nhìn thấy cảnh này trong lòng la trinh cũng kích động một hồi sau khi tầm nhìn của la trinh vượt qua bức tường do sương mù kia hình thành thì lại nhìn thấy một biển lớn mênh mông Biển lớn đó, không thuộc về đại thế giới ta đang ở, có lẽ là một đại thế giới khác, La Trinh lầm bầm nói. Thì ra các đại thế giới được liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng điểm cuối của đại thế giới đâu? Hiện giờ tốc độ bay của ý thức La Trinh vẫn đang tăng nhanh, chắc chắn không bao lâu nữa đáp án này sẽ được giải đáp. Lúc này La Trinh mới hiểu thế nào gọi là ngao du thái hư. Không gian mênh mông này giống như không có điểm cuối, cho dù tốc độ bay của La Trinh nhanh như vậy thì những ngôi sao xa xôi kia cũng không hề thay đổi gì đối với hắn giống như khoảng cách giữa hai bên không hề được kéo gần lại. Đây cũng là vì khoảng cách quá xa xôi, nên cho dù ý thức của La Trinh có phiêu lãng ở khoảng cách xa như thế nào thì khoảng cách giữa hắn và ngôi sao kia cũng chỉ vượt qua một phần tỷ của tỷ. Cũng may ý thức của La Trinh đang không ngừng tăng tốc. Lại qua một khoảng thời gian rất dài, La Trinh quay đầu giò xét lần nữa. Lúc này La Trinh đã có thể thấy một đám lại thế giới rõ ràng bên dưới. Mỗi đại thế giới đều do bốn bức tường được tạo thành từ bốn luồng sương mù màu trắng ngăn cách. Nhìn từ xa giống như một tấm vẩy trên da con thú dữ nào đó. Đó là cái gì? La Trinh chú ý tới phía trên tấm vẩy ấy. Không ngờ lại có một con thú khổng lồ. Toàn thân con thú đó đều là màu đen. Ngoại hình nhìn giống như một con rùa. Hơn nữa con đang bò, chậm chậm. La Trinh làm sao không cảm thán cho được. Tấm vẩy hình thoi này chính là một đại thế giới. Vậy mà con cự thú đó lại phủ lên trên mười mấy cái đại thế giới. Hơn nữa con đang bò. Nói cách khác, con thú lớn này còn to lớn hơn mười mấy đại thế giới. Với một thể tích to lớn như vậy thì gần như một chân đã có thể dẫn nát một đại thế giới. Điều này, nhìn thấy cảnh này, La Trinh cảm thấy bản thân hơi khó thở. sáu 560, kết nối với ngôi sao, thực ra lúc này cũng chỉ là một tầng ý thức của La Trinh mà thôi, nên đương nhiên cũng không tồn tại hơi thở gì cả, chỉ là hắn bị cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc nên phản ứng theo bản năng mà thôi. Làm sao hắn có thể tưởng tượng được, trên thế giới này lại tồn tại con thú to như vậy, mặc dù trong đầu La Trinh tồn tại chín con trần lông. Nhưng chín con chân lòng này vẫn luôn tồn tại với hình thái đặc biệt, La Trinh không ý thức được chính xác độ lớn nhỏ của bọn chúng, có điều hoàn đoán được, kể cả là chín con chân lòng này thì cũng không thể to như con thú khổng lồ Kia được. Con thú khổng lồ to như vậy, rốt cuộc là sống bằng cái gì? Nếu nó cứ di chuyển như thế thì chẳng phải sẽ hủy diệt vô số đại thế giới sao, rốt cuộc nó lấy gì làm thức ăn mà làm sao lại phát triển được đến mức to lớn như vậy? Tất cả đều không có câu trả lời. Hiện giờ ý thức của La Trinh lại rời khỏi cơ thể nên không hỏi được thanh long. Xem ra ít nhất phải đợi sau khi ý thức trở về cơ thể mới có thể hỏi được đáp án, có điều trước mắt La Trinh lại có chút lo lắng. Con thú to lớn đến mức khiến người ta không thể nào tưởng tượng được cách đại thế giới mà La Trinh đang ở không xa. Mặc dù La Trinh không rõ hành trình của nó, nhưng nếu dịch chuyển một chút, đi qua đại thế giới thì e là một bước đã có thể dẫm nát đại thế giới này rồi. Nghĩ đến đây, La Trinh nở nụ cười bất đắc dĩ. Hắn vẫn quá nhỏ bé, đối với thiên hạ vô biên vô tận này hắn còn chẳng bằng được đến một hạt cát cho dù là trong đại thế giới mà la trinh ở hắn chẳng qua cũng chỉ là một người trong hàng tỷ tỷ người mà thôi hắn đây đơn thuần chính là lo vào trắng răng rồi sau khi khoảng cách của la trinh tiếp tục lên cao hơn hắn liền nhìn thấy một cây đại thụ màu nâu mọc ra ở trên tấm vẩy dễ cây của cây đại thụ đó xuyên qua mấy chục tấm vẩy nói cách khác chỉ những rễ cây kia đã đâm xuyên qua mấy chục đại thế giới rồi mà độ cao của cây đại thụ này còn đáng sợ hơn ước chừng dài hơn cái rễ của nó cả trăm lần Tinh toán một chút thì nếu cây đại thụ này đổ xuống, e là có thể phủ dọc lên trên mấy chục đại thế giới. Hơn đọc với độ rộng của cành cây thì hẳn là phải nhân lên mười lần. Hiện giờ ngoài cảm thán ra, La Trinh cũng chỉ biết cảm thán. Tốc độ bay vọt của ý thức La Trinh vẫn không ngừng tăng nhanh, hắn rời xa những tấm vẩy chẳng chịt đó với tốc độ nhanh hơn nữa. Đồng thời còn phát hiện nhiều thứ hơn trên những tấm vẩy, ví dụ như một ngọn núi lớn không cách nào đo được và một phòng trận pháp bằng đá lớn. Phù phù phù. Ngay lúc này. La Trình cảm thấy trong thái hư phía trước sinh ra một luồng dao động lạ thường, hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy phía trước, ở bên trái cách đó không xa có một đồ vật màu đen không ngừng xoay chuyển. Màu đen, La Trình cũng chỉ có thể dùng từ này để hình dung đồ vật đó. Trên thực tế, đồ vật đó căn bản không có màu sắc, nó chỉ không ngừng hút tất cả vào bên trong, đến cả ánh sáng cũng bị hút vào trong đó, thế nên mới hiện ra hình thái như vậy. Cũng may ý thức của La Trình không hề chịu ảnh hưởng của ngoại lực. Thứ màu đen đó tuy đáng sợ nhưng lại không cách nào lôi kéo được ý thức La Trinh vào trong. Dưới việc ý thức không ngừng di chuyển nhanh chóng, cuối cùng La Trinh cũng tiếp cận được ngôi sao đầu tiên. Bên ngoài ngôi sao trước mặt là màu xanh lam, nhìn ra xa thì đang chậm chậm xoay tròn, thì ý thức của hắn đến gần ngôi sao đó thì đột nhiên cảm nhận được bên trong ngôi sao truyền tới một luồng ý chí mạnh mẽ. Luồng ý thức của La Trinh đột nhiên có cảm giác lạnh đến thấu xương, giống như cơ thể bị đặt vào nơi trời băng tuyết phủ, vô cùng lạnh lẽo. Đây là ý chí của ngôi sao, nó. Có cách nghĩ của riêng mình, nhìn thấy khối câu đang xoay tròn này, trên mặt La Trinh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngôi sao này hình như đang từ chối mình. Trong tình huống không thể kết nối được, ý thức của La Trinh tiếp tục dâng lên, chỉ đành tìm một ngôi sao khác. Theo cách nói của Xích Long thì, có thể dẫn động càng nhiều sức mạnh của ngôi sao thì sao chiến thể sẽ càng lớn mạnh. Nếu có thể kết nối được với cả bầu trời đầy sao này thì uy lực của sao chiến thể đó sẽ lớn tới mức nào, chẳng trách sao chiến thể lại được xưng là thần võ tối cao. Cũng chỉ có công pháp mạnh như vậy mới có thể gánh hai chữ tối cao. Sau khi đi qua ngôi sao màu xanh đó, ý thức của La Trinh tiếp tục ngao du thái hư, xuyên tới nơi sâu hơn của bầu trời sao. Khoảng cách giữa moi ngôi sao đều vô cùng xa xôi. cũng may là vận dụng bí pháp trong nguyên tắc chung của sao chiến thể là gần như khiến ý thức của bản thân xuyên qua với tốc độ vô hạn, một lát sau La Trinh lại tìm được một ngôi sao. Ngôi sao này màu trắng sữa, bề mặt của nó nhấp nhồ những vòng xoáy cực lớn vòng xoáy đó giống như một luồng gió bão kéo dài cả ngàn vạn dặm đang từ từ xoay chuyển bên trên phía xa xa giống như có người đang đổ một ly sữa bỏ vào trong ngôi sao này nên mới hình thành vòng xoáy lớn như vậy ngôi sao này vẫn từ chối ta là trinh lộ ra nét cười khổ vừa đến gần ngôi sao này hắn đã cảm nhận được ý chí của nó ngôi sao tiếp theo ngôi sao thứ ba màu đỏ thẫm bề mặt nó phóng ra ngọn lửa mãnh liệt vừa đến gần la trinh liền phát hiện bề mặt nó đột nhiên có ngọn lửa lớn bùng lên cao tới vài ngàn dặm nó đang gào thét với ta Ý chí của ngôi sao này thật nóng này, hình như tính cách không tốt lắm. La Trinh cũng không biết nói gì, mặc dù hắn cũng không muốn dùng từ tính cách để hình dung ý chí của những ngôi sao này, nhưng hình như chúng cũng giống con người, tính cách nào cũng có, một số thì ôn hòa, một số thì nóng này, lại có một số rất yên tĩnh. Sau khi liên tiếp đi qua hơn 40 ngôi sao, La Trinh cũng đã gặp được đủ kiểu từ chối. Cuối cùng, La Trinh dừng lại ở một ngôi sao màu tím nhạt. Khi La Trinh vừa đến gần ngôi sao màu tím nhạt này, thì liền cảm thấy bên trong truyền tới một luồng ý chí ôn hòa. Nếu sao cũng chia giới tính thì La Trinh muốn hình dung ngôi sao này là một cô gái. Ngôi sao này không hề từ chối bản thân, ngược lại La Trinh còn cảm nhận được một luồng ý chí tiếp nap. Thành công rồi sao? Tim La Trinh khẽ đập nhanh một nhịp. Nghe ý của xích Long thì lần đầu tiên kết nối với ngôi sao, muốn dẫn động sức mạnh của ngôi sao là vô cùng khó khăn. Nhưng hình như mình đã thành công rồi. Một luồng ý chí manh mông mà vô chi mênh mong ma vo hinh bao lấy ý thức của La Trinh. Mặc dù ý thức của hắn không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân giống như đang ở trong cơ thể mẹ ôn hòa, sau đó hắn liền thiết lập một đường liên kết với ngôi sao màu tím nhạt này, giống như hắn có thể cảm nhận được cách nghĩ của nó. La Trinh lặng lẽ quan sát ngôi sao màu tím nhạt trước mắt, nó dường như đang nói gì đó với mình. Ý chí ngôi sao không ngừng dao động, giống như một cô gái xuất chân thoát tục đang rủ rì bên tai, nhẹ nhàng thổ lộ hết suy nghĩ của mình. Đáng tiếc, La Trinh không thể nào phân tích ý nghĩa bên trong. Sau khi kết nối với ngôi sao thứ nhất, La Trinh không hề lựa chọn thu lại ý thức mà tiếp tục bay tới ngôi sao tiếp theo, số lượng sao trong bầu trời này hình như không thể dùng con số để ước lượng, để một lúc La Trinh đã bay qua hơn 100 ngôi sao, nhưng cũng không có gì khác ngoài sự từ chối. Xem ra bản thân mình quá tham lam, La Trinh thản nhiên nghĩ, cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ việc tìm thêm một ngôi sao mới. Lần đầu tiên hắn kết nối với ngôi sao đã có thể thiết lập liên hệ với một ngôi rồi, điều này đã là một kết quả rất tốt đối với hắn, thế nên hắn lựa chọn dọn đường trở về. Lấy ý thức ngào du thái hư hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với la trinh nhưng dựa vào bí pháp của thần võ tối cao cuối cùng hắn cũng làm được trong quá trình quay về ánh mắt của la trinh lại tập trung vào trong những tấm vẩy kia một lần nữa khoảng cách hiện giờ của hắn với những tấm vẩy chi chít trăng chịt kia cũng vô cùng xa xôi nhưng hắn vẫn không thể dò xét điểm cuối của tấm vẩy bởi vì điểm cuối đó hoàn toàn trốn trong bóng đêm gần như ánh sáng cũng không thể chiếu tới được tại thế giới nối tiếp đại thế giới nếu đã xương là trăm ngàn đại thế giới vậy thì điểm cuối của trăm ngàn đại thế giới này là gì la trinh thản nhiên lắc đầu hiện giờ hắn không cách nào thăm dò được bí pháp trong sao chiến thể gần như là mượn lực hút từ những ngôi sao trong bầu trời để lôi kéo ý thức của hắn lên vì vậy hắn mới có thể duy trì tốc độ cao để tiếp cận những ngôi sao này cũng có thể tiếp xúc với lực hút giữa các ngôi sao rồi xuyên thẳng qua ác chúng có điều la trinh lại không thể dùng sức mạnh của bản thân để ngao du thái hư vậy thì không gian lại càng sâu càng xa biên giới của lại thế giới càng thêm vô tận với thực lực hiện giờ của hắn thì không thể nào thăm dò được chỉ là la trinh không hiểu Bản thân phải phát triển đến mức nào mới có thể lấy cơ thể để ngao du thái hư, đi thăm dò không gian sâu vô tận. chương 561, sao tôi thể? Sau một lần xuyên qua khá dài, La Trinh cũng từ từ thu hồi lại ý thức. Bỗng nhiên thân thể hắn cảm nhận được một đợt lắc lư, sau đó hắn hít mạnh một hơi, bất ngờ mở mắt ra, nhìn qua bầu trời sâu thảm đầy sao. Phỉ nhi và La Trinh vẫn giữ nguyên khoảng cách hơn 10 trượng, thân thể thon dài đứng tựa vào vách tòa nhà, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ, chăm chú nhìn La Trinh. Nàng thấy hình như La Trinh hơi khác thường, nhưng lại không thể nói rõ điều khác thường này là gì. Ngao du thái hư vui không, xích lòng cười ha ha hỏi. Trong thái hư, rất nhiều lần La Trinh đã rung động, đến lúc này vẫn còn chút dư vị. Giờ phút này, ý thức của hắn và ngôi sao màu tím nhạt kia vẫn còn giữ nguyên liên kết, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về một góc trên bầu trời. thi lực của La Trinh khá kinh người, gần như chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được ngôi sao màu tím nhạt kia, đã tạo được liên kết với một ngôi sao, thì cần dẫn lực của tinh như thế nào? là trình hỏi cái gì ngươi thành công rồi xích long ngạc nhiên hỏi lúc trước khi xích long dẫn động ngôi sao cần phí chọn thời gian 5 năm những ngôi sao có ý chí kia gần như không chịu thuần phục nên phải tìm được một ngôi sao có cùng nhận thức xác suất này vô cùng nhỏ xích long vì kết nối với ngôi sao này mà lang thang mãi trong thái hư tận 5 năm tới lui không biết bao nhiêu lần mới tìm được ngôi sao đầu tiên chịu chấp nhận bản thân nó tên là trình này mới tốn bao nhiêu thời gian lần đầu tiên giao du thái hư vậy mà đã được một ngôi sao chấp nhận Lúc này Xích Long gần như kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Lúc này, Thanh Long thản nhiên nói, thất ca, ca đừng quên mệnh cách của La Trinh. Ha ha, cũng đúng, cũng đúng, ngược lại Xích Long vừa quên mất, La Trinh là người có mệnh tranh đoạt đại thế. Trần Long tộc rất mạnh mẽ, thực lực của Xích Long lúc trước cũng mạnh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nhưng số mệnh của nó chưa chắc đã mạnh hơn La Trinh. Dưới gầm trời này, bà phê giả có mệnh tranh đại thế chẳng phải là con cưng của trời đấy sao? Còn sinh linh nào có số mệnh mạnh hơn cả La Trinh được chữ? Đã kết nối được với một ngôi sao, vậy thì có thể dẫn sức mạnh của ngôi sao rồi. Dựa theo phương pháp trong sao chiến thể, trong lòng La Trinh hơi động một chút, bề mặt ngoài của ngôi sao ở phía chân trời kia bỗng nhiên tàn ra một chút ánh sao nhàn nhạt, nhạt. Hai mắt Phỉ Nhi đứng cách đó không xa bỗng nhiên trận to, rõ ràng nàng không ngờ vì sao bỗng nhiên trên thân thể La Trinh lại xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù Phỉ Nhi không biết tầng ánh sáng nhạt nhạt này là ánh sao, nhưng từ trước đến nay... Yêu dạ tộc vô cùng mẫn cảm với sức mạnh, mà tầng ánh sáng kia lại cho nàng một loại cảm giác chấn động lòng người. Rớt cuộc thằng nhóc này tu luyện công pháp gì? Trong lòng phỉ nhi vẫn còn những nghi hoạc rất sâu, có điều vấn đề này nàng cũng không tiện hỏi. Võ giả đều có bí mật của riêng mình, hướng chi La Trinh lại là nhân tộc, đương nhiên không có khả năng nói cho nàng biết. Nửa phần đầu của sao chiến thể tổng cộng có tám thức. Sau khi La Trinh dẫn động ánh sao, suýt chút nữa đã dùng thử luôn rồi, nhưng may mà vẫn nhịn lại được. Hắn ra khỏi tháp tội ác là vì muốn dẫn động ánh sao, để tu luyện đơn thuần thì vẫn nên thuê một mật thắt tu luyện thì tốt hơn, hắn cũng không muốn để lộ bộ thần võ tối cao này quá nhiều trước mặt mọi người. Nếu không phải phỉ nhi giúp mình, một đường dẫn bản thân mình vào tháp tội ác thì có lẽ mình đã sớm tìm lý do đuổi nắng đi rồi, đợi sau khi La Trinh về đến tháp tội ác, trước hết liền bước lên giàn đấu. Mới chỉ một ngày mà đám chiến giả của tầng thứ nhất đã biết, La Trinh không phải là đối thủ bọn họ có thể đánh bại được. Nguyệt thủ đại nhân của ma tộc đã từng cảnh cáo đám người ma tộc ở tầng thứ nhất, và bọn chúng không được ra tay với La Trinh. Mà chiến giả của những chủng tộc khác, sau khi cân nhắc khả năng của bản thân thì cũng không dám bước lên sàn đấu. Cứ như vậy, La Trinh đã gặp sàn trống, chỉ cần sàn trống ba ngày liên tiếp thì hắn có thể đi tiếp. Sau khi rời khỏi sàn đấu, La Trinh lại quay về mật thất tiếp tục dốc lòng tu luyện. Mặc dù không có ánh sáng tạo hóa giúp tăng tu vi, thế nhưng trong giai đoạn hiện tại, thứ La Trinh cần tiêu hóa vẫn còn rất nhiều. Chặng đường tu luyện này kéo dài đến ngày hôm sau, La Trinh lại bước lên sàn đấu lần nữa, lại tiếp tục gặp sàn trống, không có sinh linh nào dám bước lên sàn đấu để khiêu chiến. Sau ba ngày gặp sàn trống liên tục, cuối cùng La Trinh cũng lấy được quyền lên tầng tiếp theo. Gần như không do dự, La Trinh đã chọn lên tầng tiếp theo của tháp tội ác. Tổng cộng toàn bộ tháp tội ác được chia ra thành 15 tầng. Theo lời Phỉ Nhi nói, từ tầng 1 đến tầng 5 gần như là thiên hạ của chiến giả, mà bắt đầu từ tầng thứ sáu thì là thiên hạ của chiến tướng. Những sinh linh có thể tiến vào tầng thứ 10 thì hầu như đều là cường giải chiến tôn. Các công trình trên tầng thứ hai đa số đều giống tầng thứ nhất, gần như là giống y như đúc. Có điều thực lực của chiến giả trong tầng thứ hai mạnh hơn tầng thứ nhất một chút. Vừa mới bước vào tầng thứ hai, La Trinh đã nhìn thấy một cô gái yêu dạ tộc đang đứng giữa sàn đấu, mà vào giờ phút này lại không có ai dám bước lên đấu trưởng khiêu chiến. Cũng giống như La Trinh, cô gái yêu dạ tộc này cũng gặp sàn trống. Người yêu dạ tộc vốn đã mạnh hơn những chủng tộc khác rất nhiều. Huống chi cô gái yêu dạ tộc này còn là một chiến tướng. Thực lực của những người ở tầng thứ hai cũng chỉ hơi mạnh hơn tầng thứ nhất một chút mà thôi, phần lớn sinh linh vẫn còn là chiến giả, cô gái yêu dạ tộc gặp sản trống cũng là điều dễ hiểu. À, là Tử Ngọc, nàng cũng đến tháp tội ác rồi, bỗng nhiên vẻ mặt phỉ nhi đứng đằng sau tràn đầy kinh ngạc, nàng nói, cô gái yêu dạ tộc này tên là Tử Ngọc, cũng là thiên tài đi ra từ thánh địa của yêu dạ tộc. Bởi vì thực lực yêu dạ tộc mạnh hơn các chủng tộc khác cũng khá khá. Vì vậy lúc còn là chiến giả đã có thể vào tháp tội ác, nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Có điều trước đây tử Ngọc vẫn luôn bế quan tu hành trong thánh địa của yêu dạ tộc, không bước ra bên ngoài. Mãi sau khi đạt tới tu vi chiến tướng cấp năm mới tiến vào tháp tội ác, nàng là thiên tài cấp thần trong thánh địa bọn ta, thực lực rất mạnh. Mặc dù nàng chỉ là chiến tướng cấp năm, tu vi của ta lại cao hơn nàng, nhưng, chưa chắc ta đã là đối thủ của nàng, phỉ nhi nói. Thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc, trong mắt là chinh lóe lên một tia sáng. Nhìn thấy dáng vẻ hơi kích động của La Trinh, Phỉ Nhi khuyên. Ta không đề nghị ngươi đi thiêu chiến tử Ngọc, đợi sau khi nàng tuyên bố sàn trống, ngươi lại lên sàn đấu thì tốt hơn. Vậy ư, trên mặt La Trinh toát ra ý cười, từ chối cho ý kiến. Trên sàn đấu, tử Ngọc ngạo nghệ quét mắt nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói, còn ai dám lên thiêu chiến với ta không? Này đã là ngày thứ ba liên tục này có sàn trống rồi, trong thời gian ba ngày này, không có bất cứ người của chủng tộc nào dám đi lên thiêu chiến với nàng. Thật ra tử ngọc rất bất mãn với quy tắc của tháp tội ác, vì sao nhất định phải sàn chống 3 ngày liên tục mới có thể đến tầng tiếp theo được chứ. Điều này làm lãng phí thời gian của nàng. Mục tiêu của tử ngọc chính là nhanh chóng tiến vào tầng thứ 10. Với thực lực của nàng, ở lại tầng thứ 10 là có thể lấy được ánh sáng tạo hóa nhiều nhất, tốc độ tu luyện cũng nhanh nhất. Nhưng điều khiến tử ngọc cạn lời chính là trước đây nàng đã sàn chống 2 ngày liên tục ở tầng thứ 2, kết quả ngày thứ 3 lại có một thằng ngốc không biết sống chết lên thiêu chiến nàng. trong cơn tức giận Tử Ngọc thẳng tay giết chết đối phương trong nhảy mắt. Nhưng vì ngày thứ ba không phải là sàn trống, thế nên nàng lại phải đợi ba ngày nữa. Cũng may lần trước giết chết đối thủ ngay lập tức, nên cũng rất có lực uy hiếp, cuối cùng cũng không có thằng ngốc nào dám lên thiêu chiến với nàng nữa, chỉ lần chờ thêm một lát nữa là nàng đã có quyền đi tầng thứ ba rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có một bóng người đi lên sàn đấu, người này chính là La Trinh. Thật ra Tử Ngọc không mong có bất cứ kẻ nào xuất hiện trên đấu trường, không phải nàng sợ đối thủ ở tầng này. Mà là vì cho dù thực lực đối thủ thế nào, cho dù tử Ngọc có thể đánh bại đối phương hay không thì dựa theo quy tắc nàng đều phải sàn chống lại từ đầu. Nói cách khác, nàng lại phải chờ tiếp ba ngày nữa mới có thể tiến vào tầng thứ ba của tháp tội ác. Vì vậy khi nhìn thấy La Trinh bước lên sàn đấu, tử Ngọc nhanh chóng tức điên. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá La Trinh một lượt, trong đôi mắt lạnh buốt dị thường. Thật sự có chiến giả, dám không biết sống chết đi lên khiêu chiến, xem ra lần trước ta ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn không để lại bài học thê thảm cho các ngươi. có lẽ lần này phải ác hơn một chút. không biết cách đó tàn nhẫn thế nào. la trinh mỉm cười. tử ngọc lấy một thanh dao găm ngắn ra khỏi nhẫn tu di lạnh lùng nói. cách tàn nhẫn khiến ngươi cảm thấy tuyệt vọng. chương 562, nhục nhã. tử ngọc đặt mục tiêu cho mình là một tháng rưỡi sẽ bước vào tầng thứ 10 của tháp tội ác. dựa theo quy tắc của tháp tội ác, tốc độ lên tầng nhanh nhất là trong thời gian một tháng. bắt đầu từ ngày đầu tiên bước vào tháp tội ác, luôn gặp sàn trống, không ai dám chiến. Đúng là trước kia có vài sinh linh dùng thời gian một tháng để leo lên tầng thứ 10, có điều đó đều là cường giả cấp chiến tôn. Vì có vài nguyên nhân mà thiên tài vẫn luôn bế quan trong thánh địa của chủng tộc mình mà không bước ra, tu luyện đến thẳng đến chiến tôn mới chọn vào tháp tội ác để rèn luyện. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm đều là chiến giả, mà từ tầng thứ sáu đến tầng thứ mười thì là chiến tướng. Trừ khi đụng phải kẻ cũng là chiến tôn đang bứt lên thì tất nhiên không có bất cứ sinh linh nào dám đi khêu chiến chiến tôn cả. Một tháng liên tục gặp phải sàn trống thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất để lên tầng thứ 10 rồi. Còn nếu chiến tướng muốn dùng một tháng để bứt lên tầng thứ 10 thì khả năng này rất nhỏ, bởi vì tử ngọc rất có thể sẽ gặp chiến tướng cũng đang bứt lên từ những tầng dưới, cho dù những chiến tướng này có thể đánh bại tử ngọc hay không thì cũng lãng phí thời gian một ngày của nàng. Gặp phải chiến tướng thì cũng thôi, quy tắc đã như thế. Vậy thì tử ngọc mới cho thêm 15 ngày so với dự tính, chính là vì để đối phó với đám đần độn không có mắt này. Vấn đề là... Thằng nhóc trước mắt này là một tên chiến giả, một tên chiến giả cấp 8, hơn nữa còn xuất thân từ nhân tộc. Từ lúc nào mà đám nhân tộc nhát cái kia lại có dũng khí đi thiêu chiến yêu dạ tộc cao quý của nàng vậy? Trong đôi mắt xinh đẹp kia của tử ngọc toát ra sát khí vô tận, loại sát khí này phối hợp với khuôn mặt gần như hoàn mỹ của nàng làm bật ra cảm giác khiến người ta vừa động tâm vừa sợ hãi. Hai loại cảm giác bất đồng này tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với nhau, khiến tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Không hổ là chủng tộc gần như hoàn mỹ, mỗi cô gái của yêu dạ tộc đều là mỹ nữ hạng nhất, La Trinh từ từ rút trường kiếm trong tay ra, "Thánh khí." Đôi lông mày dài mảnh như lá liễu của Tử Ngọc nhẹ nhàng nhướng lên, "Từ lúc nào mà thánh địa Tử Tâm của các ngươi lại xa xỉ như thế, giao một thanh thánh ma thanh đia tu tam cua cac nguoi lai xa xi nhu the ra mot thanh thanh khi cho một chiến giả?" "Phụt," La Trinh nhẹ nhàng hôi huơ kiếm, cười nhạt nói, "Ta không phải người của thánh địa Tử Tâm." Tử Ngọc cười lạnh, "Dù ngươi là ai thì cũng phải kêu gào cho ta." Nàng nhẹ nhàng điểm chân, cả người giống như một con báo cái bất ngờ vọt ra cơ nguyên trong cơ thể tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt trên sàn đấu hiện ra những bóng người uyển chuyển rất nhanh La Trinh cười nhạt một tiếng trường kiếm nhẹ nhàng xoáy một vòng vẫn là kiếm pháp cơ bản như cũ sau khi không ngừng tôi luyện kiếm chiêu trong kiếm pháp cơ bản của La Trinh dường như cũng đang dần đến đổi bộ kiếm pháp cơ bản này là do người xưa phí rất nhiều công sức mới sáng tạo nên lại qua thêm một bước đơn giản hóa cực nhiều của La Trinh nhưng mà đơn giản nhiều thế nào thì cũng chưa tới tận cùng La Trinh có một cảm giác lĩnh ngộ mơ hồ rằng Hắn đơn giản hóa kiếm pháp căn bản là để khiến nó trở nên phức tạp. Bậc thầy thật sự có thể tự mình sáng tạo một môn tuyệt học, cho dù là công pháp cấp bậc nào thì cũng không phải bỗng nhiên sinh ra từ trong đá, mà là do sinh linh sáng tạo, đến cả thần võ tối cao cũng vậy. La Trình cũng biết rõ, hắn chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này thì cuối cùng cũng có thể sáng tạo ra tuyệt học thuộc về mình. Đinh, phản ứng của La Trình rất nhanh, đối mặt với tử ngọc ám sát gần người mình, một đòn quải kiếm đã hoàn toàn vô hiệu công kích của nàng. La Trình cũng không lùi về sau. Ngược lại còn thuận theo mà dán tới, trường kiếm trong tay cũng dính chặt vào dao găm của tử ngọc, là trình lại thuận thế tiến lên, tử ngọc lập tức đần cà ra. Rõ ràng tốc độ của nàng rất nhanh mà. Đừng nói là chiến giả loài người, cho dù là chiến tướng loài người mà bị nàng đâm chính diện, thì có dùng thánh khí để đón đỡ cũng sẽ bị lực tác động đánh bay cả người. Nhưng là trình lại giống một ngọn núi cao, đứng vững vàng trước mặt nàng, dùng bộ kiếm pháp thô sơ đến mức không thể thô sơ hơn được nữa để ngăn lại đòn tiến công của nàng trên mặt La Trinh lại còn treo một nụ cười thản nhiên. Thực lực của Tử Ngọc, có lẽ còn mạnh hơn tiểu giới của Hư Linh Tông một chút, sức lực và sức bật trong nhục thể của nàng còn có ưu thế trời sinh do chủng tộc mang lại, tất cả đều mạnh mẽ hơn tiểu giới không ít. Có điều, hình như Tử Ngọc lĩnh ngộ quy tắc lại tương đối ít, chắc hẳn cũng vì nàng là người luyện thể. do bão đâm loạn, lúc đầu nàng vốn chuẩn bị đánh bay La Trinh, sau đó róc từng miếng từng miếng thịt của hắn ra, hắn càng thảm thì lại càng khiến đám đàn độn trong tháp tội ác kia kinh sợ. Nếu nàng không lấy được sàn trống thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể leo đến tầng thứ 10 của tháp tội ác nữa. Đối mặt với bộ kiếm pháp thô sơ này của La Trinh, bỗng nhiên con dao găm của Từ Ngọc giống như gió lớn gặp mưa rào, chỉ trong nháy mắt đã đâm ra vô số nhát, quải kiếm. La Trinh cười nhạt một tiếng, trường kiếm hơi quét ngang, hoàn toàn vây kín bản thân từ trên xuống dưới. Đinh đinh đinh đinh đinh, âm thanh lanh lảnh dễ nghe liên tục vang lên, trong nháy mắt dao găm và kiếm đã đan xen vào nhau vô số lần. Trường kiếm mảnh dài 3 thước Lại giống một tấm khiên kín không kẽ hở chắn ngay trước mặt La Trinh. Đình, sự bộc phát của Tử Ngọc cũng chỉ có mức độ, cho dù là cơ nguyên hay là sức mạnh cơ thể thì cũng không kéo dài lâu bằng chân nguyên được. Sau khi bộc phát trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trường kiếm của La Trinh lại ép lên dao cam của nàng một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, hai người lại giữ vững khoảng cách thân mật cắn bó như trước. Chóp mũi gần như có thể chạm vào nhau. Ngực Tử Ngọc Phập phồng lên xuống. Chiêu gió bão đâm loạn của nàng có thể đánh một đòn chí mạng vào đối thủ chỉ trong nháy mắt. Một khi bị Tử Ngọc đến cạnh bên người rồi sử dụng chiêu này thì gần như chẳng khắc nào đã bị tuyên án tử hình. Tử Ngọc đã từng gặp một đối thủ rất mạnh, thực lực là chiến tướng cấp 8, cũng bởi sau khi bị Tử Ngọc tiếp cận rồi sử dụng một chiêu này mà cuối cùng gã chiến tướng cấp 8 kia đã bị dao găm của cô nàng trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ, cả người từ trên xuống dưới không có phần da thịt nào còn nguyên vẹn. Thế nhưng tên chiến giả nhân tộc trước mắt này lại có thể dùng một thanh trường kiếm ngăn lại tất cả công kích của nàng, điều này sao có thể? Trong đôi mắt Tử Ngọc toát ra vẻ kinh hãi, thậm chí trong vẻ kinh hãi đó còn có chút bối rối. Người của yêu dạ tộc vốn đã vô cùng thon thả cao gầy, khi mang giày vào nàng còn thoáng cao hơn La Trinh một chút. Do bão đâm loạn vô cùng tiêu hao thể lực, Dưới hô hấp dồn dập, hơi thở mang theo một chút mùi thơm ngát trực tiếp quét ngang trên mặt La Trinh. Còn La Trinh, vẫn dùng khuôn mặt giống như cương thi nhìn nàng, đúng là rất tàn nhẫn. La Trinh cười thản nhiên nói: cười nhạo ta, Tử Ngọc cắn răng, dao găm trong tay bỗng nhiên phát lực, lướt dọc theo lưỡi trường kiếm của La Trình, những tia lửa kịch liệt bắn ra dưới sự ma sát của hai thanh binh khí, xoẹt, một âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, sau đó nàng giống như một con rắn, bò lên từ bên người La Trình. Khi cận chiến, binh khí ngắn vốn chiếm ưu thế lớn hơn binh khí dài, vì vậy Tử Ngọc cũng không định kéo giãn khoảng cách với La Trình. Thế nhưng nàng vừa mới lượn quanh bên người La Trình, chuẩn bị giơ cánh tay thon dài ra để quấn lấy cổ hắn thì hắn lại hơi cúi đầu, nếu như thật sự bị nàng quấn lấy, thì sau đó nàng sẽ trực tiếp đâm chọn con dao găm vào cổ La Trinh. Cho dù La Trinh tự nhận là thực lực của mình mạnh hơn tử Ngọc, nhưng cũng không ngông cuồng chủ quan. Cũng vì La Trinh khẽ cúi như vậy nên tử Ngọc đã phổ hột một cú. Sau đó La Trinh xoay người một cái, trường kiếm ngăn cản một vòng, mũi kiếm đã chém ngang về phía bờ mông của tử Ngọc. Thấy một màn như vậy, Phỉ Nhi lập tức sốt ruột, thậm chí là che miệng hét ấm lên mà trên đài chỗ người xem lại có một người yêu dạ tộc bỗng nhiên đứng dậy, đây là chiến tôn của yêu dạ tộc. Tử Ngọc thân là thiên tài cấp thần của thánh địa yêu dạ tộc, đương nhiên không thể để nàng xông vào tháp tội ác một mình được, vì vậy cả đường đều có một vị trưởng bối yêu dạ tộc trăm năm. Dựa theo phòng đoán của chiến tôn yêu dạ tộc này, với thực lực của Tử Ngọc thì sẽ không gặp phải bất kỳ phiền phức nào ở chín tầng đầu của tháp tội ác về phần thăng nhóc loài người trước mặt này. Mặc dù chiến tôn yêu dạ tộc cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao bên cạnh hắn lại có một cô gái cùng tộc với mình đi theo, nhưng dù sao La Trinh cũng chỉ là một chiến giả mà thôi. Thực lực nhân tộc vốn đại yếu hơn, cho dù là chiến tướng cấp mới đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của tử Ngọc. Huồng chi la mot chien gia ma thoi thuc luc nhan toc von đa yeu hon cho du la chien tuong cap moi đi nua thi cung khong phai la đoi thu cua tu ngoc huong chi ten kia chỉ là một chiến giả nho nhỏ, tất nhiên hắn cũng không lo lắng gì. Nhưng không ngờ đến lúc đánh nhau, tình hình chiến đấu gần như nghiêng về một bên, vì vậy nhìn thấy La Trinh chém một kiếm về phía mông tử Ngọc, trong ốc của chiến tôn yêu dạ tộc cũng trông rỗng, lấy độ sắc bén của thanh trường kiếm thánh khí trong tay thằng nhóc. Ê e rằng một kiếm này có thể chém tử ngọc ra thành hai đoạn. Nếu như tử ngọc chết, hắn biết phải ăn nói thế nào với các vị trưởng lão trong tộc đây. Biểu cảm của những sinh linh khác trên khán đài cũng vô cùng phong phú. Phần lớn đều không tin vào một màn trước mắt này. Trong nhân tộc yếu ớt trên đại lục hải thần lại xuất hiện một thiên tài cấp bậc thế này. Bọn họ đang nghi không biết có phải mình nhìn nhầm rồi hay không. Đây rõ ràng là một chiến giả nhân loại mà. âm um. khi một kiếm này của La Trinh chém qua, thân kiếm bỗng nhiên chuyển nhẹ một cái. Rồi lại dùng thân kiếm đánh lên mông tử ngọc. Một kiếm này, La Trinh bỏ qua cho tử ngọc. chuong 563, Thiên Chu La Trinh biết rất rõ mục tiêu của mình. Chuyện đầu tiên hắn cần phải làm khi đến tháp tội ác chính là tu luyện, còn mục tiêu thứ hai là đạt được chuyển thừa bên dưới tháp tội ác. Ma tộc và yêu dạ tộc đều là chủng tộc đứng đầu trên đại lục hải thần, mà hình thế lực của nhân tộc trên mảnh đại lục này lại vô cùng yếu ớt. La Trinh vừa đến đại lục hải thần đã kết thù với ma tộc, Tất nhiên sẽ không ngóc đến mức lại đi kết thêm thù với yêu dạ tộc nữa. Mặc dù La Trinh chỉ dùng thân kiếm để đánh, nhưng lực thì vẫn rất mạnh. Tử Ngọc bị La Trinh đánh thẳng lên mông, lập tức lào đào bổ nhào về phía trước một cái. Dáng vẻ vô cùng chật vật, yêu dạ tộc luôn cao ngạo ưu nhã sao lại cho phép chuyện bản thân mất mặt trước nhiều người như thế chứ. Trong nháy mắt bổ nhào xuống đất, Tử Ngọc liền đưa tay chống xuống, nhanh nhẹn giống một loài bò sát, sau đó trở mình một cái. Muốn phản kích ngay tại chỗ. vuốt. Nhưng mà động tác của La Trinh cũng rất nhanh. Trường kiếm đã cắt lên cái cổ trắng như tuyết của Tử Ngọc. Mũi kiếm hơi động, chỉ cần La Trinh nhắc tay lên, thì với độ sắc bén của thanh khí, e rằng cái đầu của nàng sẽ rơi xuống đất ngay tại chỗ. Mặc dù Tử Ngọc vừa thẹn vừa tức, nhưng vẫn chưa đến mức bị váng đầu. Trước khi đến đây, nàng đã tìm hiểu vô số lần về quy tắc của tháp tội ác rồi. Trong thánh địa, nàng là con cưng của trời, ai mà dám lấy mạng nàng chứ. Nhưng trên sàn đấu, không ai có thể bảo vệ nàng cả. Cho dù yêu dạ tộc có địa vị rất cao trong tháp tội ác, thế nhưng quy tắc mà nhiều chủng tộc như vậy kết hợp lại để đặt ra thì không thể thay đổi chỉ vì một thiên tài cấp thần như nàng được. Nàng bị La Trinh giết chết, yêu dạ tộc sẽ báo thủ cho nàng, nhưng dù sao cuối cùng thì nàng cũng chết rồi. Nhận thua, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Biểu cảm của La Trinh đã bình thản lại, không phải hắn không biết thương hương tiếc ngọc là gì, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút ở đây thôi thì hắn có thể sẽ bị nàng giết chết. Hắn giữ mạng lại cho nàng đã là rất nề tình rồi. Ta, nhận thua Sau khi nhìn rõ tình thế trước mắt, cho dù biểu cảm trên mặt nàng tràn đầy căm phẫn nhưng Tử Ngọc vẫn mở miệng nói, sau đó ánh sáng tạo hóa trong minh bài của Tử Ngọc bỗng nhiên chui vào trong minh bài của La Trinh. Ánh sáng tạo hóa chính là phần thường dành cho người thắng cuộc, mà thu được bao nhiêu lại được quyết định bởi số ánh sáng tạo hóa mà đối thủ có. Tử Ngọc là chiến tướng, sinh linh dám thiêu chiến Tử Ngọc ít nhất cũng là cấp chiến tướng, vì vậy số lượng ánh sáng tạo hóa mà La Trinh nhận được lúc này còn nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đây tu vi cao cũng có chỗ tốt của tu vi cao ví dụ như khi la trinh vừa mới tiến vào tầng thứ nhất của tháp tội ác kẻ có can đảm đi thiêu chiến với la trinh đều là chiến giả những chiến giả kia vốn cũng không tích lũy được bao nhiêu ánh sáng tạo hóa nên điểm tích lũy đạt được cũng ít đến đáng thương tử ngọc hung hăng trợn mắt liếc nhìn la trinh cất bước đi xuống khỏi sàn đấu vào giờ phút này phỉ nhi cũng thở vào một hơi từ khi la trinh bước lên sàn đấu phỉ nhi đã rất bất ngờ mặc dù phỉ nhi đã được chứng kiến tốc độ chạy trốn của la trinh Đối mặt với ba gã chiến tôn mà vẫn có thể trồn mất, ở cấp bậc chiến giả đã xem như không tưởng tượng nổi rồi. Thế nhưng nàng lại khó đánh giá được thực lực thật sự của hắn. Mặc dù phỉ nhi không đối xử với La Trinh như một chiến giả bình thường, nhưng cũng không nghĩ rằng La Trinh lại mạnh đến mức này. Người xem trên đài, lại si sao bàn tán một trận. Khó trách nguyệt thủ đại nhân lại bảo chúng ta đừng đi chịu chết. Mặc dù thằng nhóc này chỉ là một chiến giả loài người, nhưng lại có thể đánh bại một chiến tướng của yêu dạ tộc. Chỉ là chiến tướng của yêu dạ tộc thôi sao? Ha ha, cô gái yêu dạ tộc kia còn là thiên tài cấp thần đi ra từ thánh địa của yêu dạ tộc đấy, không thể xem nàng như những chiến tướng bình thường được, nhưng dù như thế thì vẫn bị các chiến giả nhân tộc kia đánh bại. Không phải chỉ khi nhân tộc đến cảnh giới chiến tôn, thậm chí là chiến thánh mới tương đối khó chơi à? Từ lúc nào mà thánh địa Tử Tâm lại bồi dưỡng được một thiên tài siêu cấp như vậy? Hình như vừa nãy hắn có nói, hắn không phải nhân tộc đi ra từ thánh địa Tử Tâm. Nếu để thằng nhóc này đánh tiếp mấy tầng nữa, chỉ sợ nhân tộc thật sự sẽ thêm một chỗ ngồi rồi. Các loại bàn tán đều xoay quanh La Trinh, sinh lính tất cả chủng tộc đều nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi gì sao? Còn ai dám ra đây khiêu chiến với ta không? La Trinh thản nhiên hỏi một câu. Nghe lời La Trinh nói, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Không phải tầng thứ hai có một gã thú tộc rất nổi tiếng là thiết thác sao? Thiết thác đâu? Sao không thấy hắn? Nói đùa gì vậy? Thiết thác chỉ là một chiến giả cấp 10 mà thôi. Mặc dù gã thành công đánh lén được ba chiến tướng, nhưng gã lại không phải đối thủ của tử Ngọc vậy thì càng không thể là đối thủ của thằng nhóc trước mắt này được có phải tên tự mình hiểu lấy nên cũng không dám lên thằng nhóc kia chịu bỏ qua cho yêu dạ tộc nhưng chưa chắc đã tha mạng cho những chủng tộc khác lúc trước tử ngọc đã mạnh mẽ chấn áp mọi người rồi bây giờ la trinh lại vượt cấp đánh bại tử ngọc lực chấn áp lần này lại được tăng lên nữa và lúc này làm gì còn sinh linh nào dám đi lên chịu chết cơ chứ huống hồ sự tích ở tầng thứ nhất của la trinh đã sớm lan truyền trong tầng thứ hai rồi bây giờ đâu còn sinh linh nào muốn đi tìm chết sau một hồi lâu không người nào dám đi lên, không ai khiêu chiến thì cũng tương đương với việc La Trinh đã lấy được sàn chống ngày đầu tiên. Cứ ba ngày liên tục là La Trinh có thể thể tự do lên tầng. Đối với kết quả này, La Trinh xem như thỏa mãn. Về phần Tử Ngọc của yêu dạ tộc, nàng lại tương đối không hài lòng. Đi xuống đấu trường, phải mặt Tử Ngọc tràn đầy tức giận, mà vị chiến tôn yêu dạ tộc kia thì lại vội vàng đi thao. đã bao giờ Tử Ngọc gặp phải thất bại lớn như thế, nỗi nhục nhãn lớn như thế chứ? Cho dù có lớp lớp thiên tài xuất hiện trong thánh điện yêu dạ tộc. Nhưng nàng lại là người nổi bật nhất trong số đó. Huống chi đối thủ đánh bại nàng, không chỉ là một con người mà hơn nữa còn là một chiến giả nhân tộc. Nếu không phải cái tâm võ đạo của nàng cực kỳ vững chắc, nếu đổi thành một người khác, e rằng đã sớm bị đả kích đến mức bị diệt rồi, ta, nhất định phải giết chết hắn. Tử Ngọc nổi giận đùng đùng nói, thằng nhóc loài người này đúng là không đơn giản, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại vị chiến tôn yêu dạ tộc kia rất tỉnh táo, ta mặc kệ, thủ đoạn bình thường không giết được hắn vậy thì ta sẽ dùng thiên chu để đối phó hắn. Tử Ngọc lạnh giọng nói. Nghe lời Tử Ngọc nói, sắc mặt vị chiến tôn yêu dạng tộc lập tức thay đổi, rồi nói ngay: Tử Ngọc tuyệt đối không được làm chuyện điên rồ. Thiên chu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì bị cấm sử dụng. Ngươi đã quên lời trưởng lão cảnh báo rồi sao? Vạn bất đắc dĩ bây giờ chính là vạn bất đắc dĩ. Tử Ngọc cũng rất cố chấp. thật ra ngươi không cần vội vã như vậy. Nếu hắn đã vào tháp tội ác, thì tất nhiên cũng là vì tu luyện chien ton yeu da toc lap tuc thay đoi roi noi ngay muộn gì ngươi cũng đụng phải hắn. Đợi đến khi ngươi thật sự mạnh mẽ rồi lại đi thiêu chiến với hắn cũng không muộn. Cạnh hắn hình như còn có cô gái yêu dạ tộc chúng ta, không biết là người của chi nào, để ta tìm nàng hỏi thăm tình huống một chút trước đã. Chiến tôn yêu dạ tộc cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi như thế. Ta thật sự mạnh, từ ngọc dững sờ, nhưng khi nghĩ lại, vẻ phiền muộn trên mặt lại càng nhiều hơn. Chẳng lẽ thằng nhóc kia cũng không tiến bộ sao? Lúc thằng nhóc kia còn là chiến giả đã có thể đánh bại mình rồi, nếu như hắn trở thành chiến tướng. Bản thân còn là đối thủ của hắn được không? Thật ra trong lòng chiến tôn yêu dạ tộc cũng biết rõ. Có điều, vì để ăn ủi tử Ngọc nên dường như lúc này cũng chỉ có thể khuyên nhủ nàng như thế thôi. Bây giờ xem ra, có phải lời khuyên của hắn cũng không có chút hiệu quả nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng. Có điều cũng may, hình như thằng nhóc kia cũng không định giết tử Ngọc. Tử Ngọc cao ngạo quá mức, bị đà kích một chút trong tháp tội ác cũng tốt, cũng xem như đang tôi luyện cái tâm võ đạo của nàng. Sau khi La Trinh lấy được sàn trống thì rời khỏi sàn đấu. Phỉ nhì cũng theo sát sau lưng hắn. Cũng giống như Tử Ngọc, La Trinh cũng muốn nhanh chóng tiến vào những tầng cao hơn của tháp tội ác. Hắn không có hứng thú giao thủ với đám chiến giả này. Nhưng quy tắc của tháp tội ác như thế, La Trinh cũng không còn cách nào tốt hơn nữa cả. Lúc La Trinh đến khu sinh hoạt của tầng thứ hai thì lại nhìn thấy không ít các cô gái đứng ở một bên. Cô gái chủng tộc nào cũng có, ma tộc, thú tộc, nhân tộc, thậm chí còn có cô gái yêu dạ tộc. Quần áo của các cô gái này đều hở hang, thân thể xinh đẹp. Trên người các nàng tản ra sự quyên rũ nguyên thủy nhất, những cô gái này, La Trinh nghi hoặc nhìn thoáng qua, kỹ nữ. Phỉ nhi trả lời dut khoát. Áp lực trong tháp tội ác rất lớn, tất cả võ giả đều cần phát tiết, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười. Những chuyện này là vô cùng bình thường. La Trinh biểu môi, chưa tính đến nhân tộc và yêu dạ tộc, trong đó còn vài người đến từ thú tộc và ma tộc, lấy thẩm mỹ quan của La Trinh thì tất nhiên hắn sẽ không chấp nhận được. Hắn cũng không dừng lại ở đây. Ngay lúc chuẩn bị rời đi thì có một cô gái nhân tộc đi ra từ một hướng khác đến cản đường hắn, nàng mỉm cười với La Trinh, "Soái ca, có người muốn nói chuyện với ngươi một chút." Cô gái trước mắt này cũng là loại mỹ nhân bại hoại mười phần, nghe lời nàng ta nói, La Trinh mỉm cười, "Một đêm bao nhiêu viên đá chân nguyên?" Nghe lời La Trinh nói, trên mặt cô gái này toát ra vẻ phẫn nộ. Chương 564, chỗ ngồi. Thật ra lúc La Trinh vừa bước vào tháp tội ác đã gặp qua cô gái này rồi, lúc ấy nàng ta đứng cạnh một chiến tướng loài người tên là Tình Huy. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào cả. Có điều Thánh địa Tử Tâm tiếng tăm lừng lẫy này đã để lại ấn tượng vô cùng không tốt với La Trinh. Nếu như trong một nơi đường đường là thánh địa này lại toàn một lũ ngốc như tên tinh huy kia, thì La Trinh cảm thấy mình không cần phải tiếp xúc với bọn họ nữa. Vì vậy khi thấy cô gái này tới tìm mình, tất nhiên La Trinh sẽ dùng giọng điệu không tốt để trả lời. Hạ Sương vô cùng tức giận, nàng đường đường là thiên tài trong Thánh địa Tử Tâm, là chiến tướng cấp chỉ đấy, vậy mà lại bị La Trinh cho là kỹ nữ, sao nàng có thể chịu đựng được? Nhưng mà sự tức giận của nàng chỉ hiện lên một thoáng rồi biến mất. Sau khi tức đến nỗi thở phì phi ra thì nàng lại nở một nụ cười, được. Nhưng nói trước, ta là người rất cao quý, không biết cái giá đó, người có trả nổi hay không. Phong thái của cô gái này cũng không tệ, 6SO với cái gã tên tình huy kia thì mạnh hơn nhiều, trong lòng La Trinh thoáng nghĩ thẳng như vậy, thế nên hắn cũng không cần phải nói đùa tiếp nữa. La Trinh không phải người cứ nhìn thấy gái là sáng mắt lên, vì vậy hắn thản nhiên nói, nói đi, ai muốn gặp ta. Thấy giọng La Trinh đã hỏa nhã hơn, hạ sư mới thở dài một hơi, lần trước tên khốn tinh huy kia đắc tội với La Trinh, làm mọi chuyện dối lên, khó mà giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể để nàng tự ra trận, cũng may là hình như La Trinh cũng không thủ án quá mức. Trong trung vực và tứ đại thần quốc, nhân tộc có thế lực lớn nên nội bộ cũng suốt ngày đấu đá, tranh đấu, báo thù lẫn nhau, nhưng trong đại lục hải thần, thế lực của nhân tộc lại vô cùng yếu ớt, vì vậy chỉ có thể đoàn kết lại mà giúp đỡ lẫn nhau, vì vậy cũng vô cùng xem trọng các thiên tài mới xuất hiện bởi vì những thiên tài này đại biểu cho tương lai của họ, hôm nay trong mắt người ma tộc và không ít các chủng tộc khác, là trình chính, chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai ai cũng muốn nhiều bỏ hắn cho sảng khoái. Có điều, đối với nhân tộc mà nói thì đây chính là một thiên tài đáng được tập trung bồi dưỡng, dù thế nào cũng không thể bỏ qua, không nhắc đến điều hiện ở tầng thứ nhất thấp tội ác lúc trước, bây giờ La Trình lại lấy qua khong nhac đen biểu lực chiến giả cấp 8 của mình, nhẹ nhàng đánh bại thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc. Phần thực lực này có 102 trong lịch sử gian nan của nhân tộc Trên đại lục hải thần này, con người chưa từng được đóng vai chính, thậm chí ngay cả thân phận vai phụ cũng không thể giữ nổi. Chuyện võ giả nhân tộc bị các chủng tộc khác thiếu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày, thậm chí trong nhân tộc còn từng đồn đại rằng bọn họ là chủng tộc thấp kém, hoàn toàn không xứng để cạnh tranh với những chủng tộc khác. Lời đồn này gần như đánh đổ sự tự tin của lớp trẻ nhân tộc. Một chủng tộc khi đã mất đi sự tự tin thì đáng sợ đến mức nào? nhưng mỗi khi nhân tộc vất vả mới có một thiên tài ra đời thì sau khi tiến vào tháp tội ác đều bị các chủng tộc khác hành hạ tàn bạo một lần hai lần rồi ba lần đến lúc lan truyền ra ngoài đã trở thành một đòn đả kích rất lớn và lòng tự tin của tộc là trình xuất hiện nhanh chóng khiến đám chiến tôn nhân tộc trong tháp tội ác thấy được hy vọng đồng thời cũng nhanh chóng truyền tin về cho các trưởng lão trong thánh địa tử tâm mặc dù đám lão quái vật cảnh giới chiến thánh kia không thể bước vào mảnh đất bị nguyền rủa được nhưng các tính toán của họ vẫn liên tục được truyền vào trong tháp tội ác Nhưng chính La Trinh không rõ, khi đám lão quái vật trong thánh địa tử tâm kia quan sát hình ảnh chiến đấu của hắn thông qua tín khuê đã mừng rỡ đến mức nào. Căn cứ và tin tức mà Hạ Sương biết vao tin mấy vị trưởng lão của thánh địa tử tâm đã ra lệnh, nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ La Trinh, bắt đầu bồi dưỡng hắn. Một khi La Trinh trở thành chiến tướng, biết đâu lại có thể trở thành lá cờ đầu của lớp trẻ nhân tộc, cho nhân tộc sự tự tin. Còn nếu La Trinh có thể trở thành chiến tôn thì lại càng có khả năng trợ giúp nhân tộc đạt thêm một chỗ ngồi mới đây cũng là lý do vì sao hạ sương có thể nhịn câu nói đùa của la trinh là chiến tôn nhân tộc chúng ta cảnh đại nhân hạ sương thành thật trả lời la trinh gật đầu dẫn đường đi dưới sự dẫn dắt của hạ sương đi tới bảy tám lượt rẽ trong khu sinh hoạt sau đó mới vào trong một quán rượu mọi thứ trong khu sinh hoạt đều vô cùng đầy đủ các loại hình dịch vụ như quán rượu sòng bài kỹ viện do các chủng tộc ở trong này kinh doanh gần như mỗi tầng đều có bên trong quán rượu có người đang chờ sẵn rồi người nọ mặc áo vải màu xám dáng vẻ hết sức bình thường nhưng lại có một loại khí chất thông minh tài hoa nội liễm, là thiếu hiệp ngưỡng mộ đã lâu, người nọ nhìn thấy La Trinh lại đặc biệt khách khí, chắp tay lại chào với hắn. Những võ giả khác trong quán rượu thấy cảnh này thì sắc mặt đều vô cùng quái dị, chiến tôn và chiến giả chỉ khác nhau một chữ, nhưng chênh lệch địa vị và cảnh giới lại giống như trời và đất, vì sao mà chiến tôn nhân tộc này lại phải chắp tay chào La Trinh? La Trinh cũng gật lẽ lại, lập tức hỏi. Vị này chính là cảnh đại nhân, ngồi xuống rồi nói cảnh đại nhân phất tay sau đó mấy người mới ngồi xuống la thiếu hiệp không phải người của thánh địa tử tâm đúng không cảnh đại nhân hỏi thẳng vào vấn đề trước đây bọn họ đã điều tra kỹ thân phận của la trinh mặc dù số lượng võ giả trong thánh địa tử tâm nhiều thật nhưng với tư chất tài giỏi như la trinh thì không thể nào là loại người vô danh trong thánh địa được đúng ta không phải người của thánh địa tử tâm la trinh thẳng thắn trả lời vậy xin hỏi la thiếu hiệp có xuất thân từ đâu vậy cảnh đại nhân hỏi trên đại lục hải thần này Ngoài thánh địa tử tâm ra thì còn có một số tông môn giải rác khác. Có điều phần lớn những tông môn kia đều phụ thuộc vào thánh địa, nếu không, khi đối mặt với những chủng tộc khác, tông môn bình thường hoàn toàn không thể tiếp tục sinh tồn. Có thể không trả lời được không? La Trinh bỉm cười. Cũng không phải La Trinh muốn che giấu cái gì, chẳng qua là La Trinh cảm thấy bây giờ không phải lúc nên nói với bọn họ chuyện này. Cảnh đại nhân cũng không ép La Trinh, chỉ cười gật đầu nói. Nếu như La Thiếu Hiệp không tiện nói, vậy thì không nói cũng được. Có điều ta còn muốn hỏi một câu. La Thiếu Hiệp có hứng thú với Thánh Địa tử tâm chúng ta không? Thánh Địa tử tâm thật ra là một thế lực lục phẩm do nhân tộc thành lập ra. Sau khi tông môn phát triển đến lục phẩm thì cũng có tư cách được xưng là Thánh Địa. La Trinh vốn là người phan điện, nên tạm thời không có ý định gia nhập vào một tông môn khác. Điểm tốt của Thánh Địa tử tâm thì trong lòng La Trinh cũng biết rõ, thế nhưng trong mắt hắn tạm thời không cần những thứ này. Cũng không phải là La Trinh không muốn phản bội vân điện, bởi một tông môn không có khả năng trói buộc thân phận của một ai đó được Chẳng qua công pháp và tài nguyên La Trinh đều không thiếu. Một khi gia nhập vào Thánh Địa Tử Tâm, trở thành một thành viên của Thánh Địa thì hắn sẽ phải gánh vác một số nghĩa vụ nhất định. Hắn không hề quên mục đích chuyến đi này của mình là tiến vào tầng thấp nhất của tháp tội ác. Nếu như gia nhập vào Thánh Địa Tử Tâm, e rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bỏ nhiều thời gian hơn thì La Trinh cũng có thể, nhưng mà, La Yên thì không, rất xin lỗi, ta đã là thành viên của một tông môn khác rồi. La Trinh trả lời, cảnh đại nhân vốn muốn hỏi, rốt cuộc La Trinh là người của tông môn nào nhưng có lẽ la trinh sẽ không trả lời nên hắn cũng không hỏi ra nữa chẳng qua khi nghe la trinh từ chối lời mời của mình trên mặt cảnh đại nhân vẫn có chút thất vọng mục đích của hắn hôm nay hôm nay chính là làm vai trò thuyết khách thuyết phục la trinh gia nhập thánh địa tử tâm theo ta được biết tông môn của nhân tộc trên đại lục hải thần này rất ít chỉ có vài tông môn nhị phẩm mà thôi thế nên có tới chín phần nhân tộc đều tập trung ở thánh địa tử tâm chúng ta nếu như la thiếu hiệp gia nhập thánh địa tử tâm chúng ta thì tất nhiên thánh địa sẽ dốc sức bồi dưỡng la thiếu hiệp Cảnh đại nhân dừng lại một chút rồi lập tức nói thêm, chắc hẳn là thiếu hiệp cũng rõ địa vị của nhân tộc chúng ta trên đại lục hải thần này. Có một số việc không thể chỉ cân nhắc vì mình được, cũng nên suy nghĩ cho toàn bộ chủng tộc chúng ta. Những chuyện cảnh đại nhân nói, ta đều rõ, chỉ là xin cảnh đại nhân thông cảm cho. Nếu ta có thể giúp cho thánh địa việc gì, tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng chuyện gian nhập thánh địa tử tâm thì thứ cho ta không thể đồng ý được. La Trinh dứt khoát từ chối. Trên mặt cảnh đại nhân toát ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó lắc đầu lên tiếng, nếu như là thiếu hiệp đã khăng khăng không đồng ý thì cũng không sao. Thế nhưng có câu sẽ không từ chối của ngươi, ta cũng yên lòng rồi. Mặc dù nhân tộc chúng ta chỉ có bốn chỗ ngồi trong tháp tội ác, nhưng dù sao cũng được xem là một trong mười bốn chủng tộc lớn. Nếu như ngươi cần giúp đo thì cứ lên tiếng. Chỗ ngồi là gì? Lúc này La Trinh mới hỏi. Chỗ ngồi vốn đại diện cho tư cách tiến vào đỉnh tháp. Chỉ khi đạt được chỗ ngồi thì mới có tư cách được tiến vào đỉnh tháp. cai đại nhân trả lời. Có điều những chỗ ngồi bây giờ còn có một trách nhiệm quan trọng khác, chính là định ra quy tắc và hình phạt trong tháp tội ác. Ở tầng 15, tổng cộng có 128 chỗ ngồi, cứ qua một đoạn thời gian sẽ tiến hành thay phiên, xếp theo thực lực. Đáng tiếc, chỗ ngồi của nhân loại chúng ta quá ít, hơn 100 chỗ ngồi mà chỉ chiếm được có 4 chỗ, từ cách tiến vào đỉnh tháp sao Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, mục đích khiến hắn vạn dạm xa xôi đi vào đại lục hải thần chính là vì cái này. mươi 565, Ngông Cuồng tháp tội ác là một tòa tháp lớn bị đảo ngược đỉnh tháp bị cắm sâu vào lòng đất muốn đi vào nơi sâu nhất trong tháp tội ác thì la trinh nhất định phải tiến vào đỉnh tháp đỉnh tháp rốt cuộc có thứ gì la trinh đột nhiên hỏi thiên biểu tiên nhân nói với la trinh dưới đáy tháp tội ác có một truyền thừa vô cùng quan trọng vì truyền thừa này mà thậm chí thiên biểu tiên nhân còn từ bỏ quyền được bước vào vòng luân hồi vậy thì trong đó nhất định cất giấu một bí mật động trời không thể nói là không quan trọng được nhưng rốt cuộc trong đó có chứa thứ gì thì la trinh hoàn toàn không biết Ngươi không biết, cảnh đại nhân nhìn La Trinh với vẻ mặt đầy kỳ quái. Đại Lục Hải Thần có rất nhiều thánh địa, gần như đều được mở xung quanh tháp tội ác. Tất cả võ giả trong Đại Lục Hải Thần đều biết rõ, nếu muốn nâng cao năng lực thì nhất định phải tiến vào tháp tội ác. Chỉ có võ giả nào là được tới đỉnh tháp mới có cơ hội lọt vào danh sách đứng đầu trên Đại Lục này. Cho dù La Trinh không đi ra từ thánh địa Tử Tâm, nhưng sao có thể không biết bất cứ thứ gì về tháp tội ác được? Tin tức này cũng không được xem là bí mật, cảnh đại nhân lập tức nói với La Trinh dưới đáy tháp tội ác có một cái động khổng lồ, chúng ta gọi nó là động huyền minh. Phần lớn thời gian trong năm, động huyền minh đều tràn ngập huyền minh tử quang mãnh liệt, cho dù là chiến tôn cấp 10 mà tiến vào đó. Chỉ cần bị huyền minh tử quang kia chiếu chúng thì cũng sẽ chết chỉ trong nháy mắt. Huyền minh tử quang, nháy mắt đã giết chiến tôn cấp 10, là trinh cao mẩy. Trong mảnh đất bị nguyên rồ này, người mạnh nhất chính là chiến tôn cấp 10. Cường giả có cảnh giới chiến thánh sẽ không thể tiến vào trong được, nếu không sẽ trực tiếp bị tru sát Nếu vậy thì còn nay có thể tiến vào động huyền minh đây, cảnh đại nhân nhìn ra sự nghi hoặc của La Trinh, lập tức nói thêm. Bởi vì có sự tồn tại của huyền minh tử quang nên phần lớn thời gian trong năm đều không thể tiến vào động huyền minh được. Thế nhưng trong vòng một năm thì sẽ có một tháng, huyền minh tử quang yếu đi rất nhiều, hàng năm vào lúc này, tất cả các chủng tộc đều tiến vào đó để tìm kiếm cơ duyên. Tháp tội ác có hai điểm quan trọng với tất cả các thánh địa lớn. Thứ nhất, tháp tội ác là nơi để rèn luyện các cường giả, chỉ cần có đủ thiên phú. Thực lực đủ mạnh thì khi lợi dụng ánh sáng tạo hóa sẽ giúp tốc độ tăng tu vi nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần. Còn điểm thứ hai chính là Động Huyền Minh. Cho đến tận ngày nay, tất cả các thánh địa lớn đều đã đạt được cơ duyên khó mà tưởng tượng ở trong Động Huyền Minh. Thánh địa tử tâm của nhân tộc cũng đã như vậy. Thật ra là năm đó có một chiến tôn tử tâm của nhân tộc đã lấy được một chỗ ngồi, tiến vào Động Huyền Minh rồi đạt được một phần cơ duyên vô cùng lớn. Chính vì phần cơ duyên này mà chiến tôn tử tâm mới đột phá được đến thần Hải cảnh dẫn nhân tộc thành lập thánh địa Tử Tâm, giúp nhân tộc có một nơi đặt chân trên đại lục hải thần này, muốn tiến vào động huyền minh thì nhất định phải có chỗ ngồi ư?" Là Trình Hỏi, cảnh đại nhân mỉm cười, lắc đầu nói, "Cũng không hẳn. Dựa theo quy tắc của tháp tội ác, cứ mỗi chỗ ngồi sẽ có năm suất để tiến vào động huyền minh. Chỉ cần là võ giả đã tiến vào tầng thứ 10 của tháp tội ác, sau đó đạt được một suất là có thể tiến vào động huyền minh. Nhân tộc chúng ta có bốn chỗ ngồi, nói cách khác thì tổng cộng có 20 suất sao?" Là Trình Hỏi, "Đúng." Cảnh đại nhân gật đầu, nếu như ngươi tiến được vào tầng thứ 10 đúng lúc động huyền minh mở ra thì chúng ta có thể cân nhắc việc tặng ngươi một suất. Ngươi là cảnh đại nhân nói, ánh mắt la trình bỗng nhiên sáng lên, hắn lập tức cười nói, nếu đã vậy thì phải cảm ơn cảnh đại nhân rồi. Cảnh đại nhân lắc đầu nói, nhân tộc chúng ta đã suy yếu nhiều năm, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Thật ra những năm này nhân tộc cũng không thiếu cường giả, ngược lại, thực lực của mấy lão quái vật trong thánh địa từ tâm kia còn tương đối mạnh mẽ. Nếu không thì một thánh địa to như thế đã sớm bị các chủng tộc khác tiêu diệt rồi. Nhưng mấu chốt là đã rất lâu rồi mà nhân tộc vẫn chưa có thêm cường giả mới ra đời. Như thánh địa của yêu dạ tộc ấy, gần như năm nào cũng có vài người giống như Tử Ngọc, là võ giả có thiên phú cấp thần. Thế nhưng trong 10 năm trở lại đây, nhân tộc lại chỉ có ba võ giả có thiên phú cấp thần mà thôi, một vị trong đó còn bỏ mình trong tháp tội ác. Nếu không thể thay đổi tình hình này thì đợi đến lúc đám lão quái vật kia hết tuổi thọ. Thực lực của võ giả thế hệ sau lại không theo kịp thì e rằng thánh địa tử tâm sẽ thật sự xuống dốc. Đúng lúc đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng cười rền vang truyền đến từ cửa ra vào của quán rượu, hai bóng người tựa như hai ngọn núi nhỏ đi thẳng vào trong quán. Ha ha, e rằng năm nay nhân tộc không có suất nào đâu. Thằng nhóc nhân tộc kia, ngươi có cảm ơn cũng vô dụng thôi, người nói chuyện là một gã chiến tôn ma tộc, cương giả ở cấp bậc chiến tôn, bình thường đều ở các tầng từ 11 đến 15, rất ít khi xuất hiện ở tầng dưới. Chiến tôn nhân tộc giống như cảnh đại nhân cũng vì gặp La Trinh mới xuống đây, còn hai gã chiến tôn ba tộc trước mắt này đặc biệt chạy xuống tầng thứ hai thì khả năng lớn cũng là vì La Trinh. Đúng, mà ít nói không sai. Nhân tộc chỉ có bốn chỗ ngồi, mà còn chưa biết năm nay có thể giữ lại chỗ ngồi đó hay không. Thằng nhóc nhân tộc tên Ninh Hạo Vũ kia vẫn luôn bế quan, thế nhưng có bế quan bao lâu thì cũng vô dụng, đi ra rồi cũng bị một cái tát của ta đánh chết mà thôi. Ha ha. Một gã chiến tôn mà tộc khác cười lạnh nói. Nhóc con. Hay là ngươi đầu quân vào ma tộc chúng ta đi này? Ma tộc chúng ta có đến 22 chỗ ngồi đấy, hơn 100 xuất, tiện thể cũng có thể cho ngươi 100 suat tien xuất. Cả chiến suat ga chien tên ma ít cười nói, sắc mặt cảnh đại nhân có chút khó coi. Mặc dù giữa các chủng tộc trong tháp tội ác đều có xung đột, nhưng bình thường đều mang ra giải quyết trên đấu trường, hiếm khi nào khiêu khích trực tiếp như vậy. Dù gì thì hai gã này cũng là cường giả cấp bậc chiến tôn, làm như vậy không khỏi quá đê tiện, quá không nề mặt rồi. Mặc dù nhân tộc yếu thế... Nhưng cũng không thể bị diệt uy phong ngay trước mặt người khác mà còn không phản kích. Cảnh đại nhân đang định nói chuyện, thì La Trinh đã bất ngờ đứng lên. Hắn mỉm cười nói, hai vị chiến tôn đại nhân, ma tộc các ngươi có vị chiến tướng nào tên là nguyệt thủ hay không? Có. Hắn là thiên tài mạnh nhất thánh địa viêm ma chúng ta, Ma Ít cười lạnh nói. Đúng vậy, đúng là nguyệt thủ không tệ chút nào, La Trinh thở dài nói. mãi tiếp tục cười nói, nói nhảm, thiên tài trong thánh địa viêm ma chúng ta nhiều, nhưng thiên phú của hắn vẫn có thể leo lên đứng đầu. Đương nhiên là không tệ rồi. Ta không nói thiên phú của hắn không tệ. La Trình bỗng nhiên nghiêm mặt nói, trong mắt các người thiên phú của nguyệt thủ không tệ, có điều trong mắt ta thì lại không đáng nhắc tới. Ý ta nói là tâm tính của nguyệt thủ mạnh hơn các người nhiều. Dù gì các người cũng là chiến tôn ma tộc, dù chỉ là chiến tôn ma tộc cấp một, nhưng tâm tính lại giống như mấy tên lưu manh vô lại đầu đường xóa trợ. đau đuong xo cho ngoai Tu vi ra, các người còn chỗ nào giống chiến tôn nữa hả? Thực lực, khí chất. Giọng điệu của La Trình bỗng nhiên chuyển hướng lập tức khiến hai gã ma tộc kiêng nghẹn họng nói không ra lời sắc mặt cả chiến tôn tên ma yết ụ ám lập tức tiến lên hai bước khi thế rồi dao đè ập xuống đầu la trinh mà cảnh đại nhân cũng lặng yên không tiếng động đứng dậy chắn trước mặt la trinh nhưng la trinh lại nhẹ nhàng phất tay ý bảo cảnh đại nhân không nên hành động hơn nữa la trinh còn bước thêm hai bước tiến về phía ma yết hai người cách nhau chỉ khoảng một thước chiến xạ bình thường đối mặt với chiến tôn có lẽ đã run lầy bẩy rồi đặc biệt là khi bị uy áp linh hồn đè ép hơn nữa còn có khả năng bị thương Mặc dù khu vực an toàn cấm đánh nhau, nhưng ma tộc đã nổi tiếng ngang ngược, cho dù xảy ra tranh chấp, ấm ĩ lên tầng trên thì dù sao ma tộc bọn họ chiếm tới 22 chỗ trong hơn 100 chỗ ngồi, nên cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Có điều ma ít cũng không định làm lớn chuyện này, cả chỉ muốn cho La Trinh chịu chút thiệt thòi mà thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, La Trinh đều mang theo nụ cười thản nhiên, trên mặt như tắm gió xuân nhìn chằm chằm vào ma yết sau đó thở dài một hơi nói. Ta đã nói rồi, chỉ là chiến tôn cấp một mà thôi. Ngươi cho rằng mình là ai hả, khi thế kia của ngươi, còn không bằng cả người thủ. Ngoài tu vi ra, thì ngươi chẳng là cái quái gì cả. Cảnh đại nhân nhìn vẻ mặt tự nhiên của La Trinh, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng hắn không biết rằng, đừng nói là một chiến tôn, cho dù là chiến thánh trong thánh địa tử tâm cũng khó có khả năng dùng khi thế đè ép được La Trinh, chiến thánh trên đại lục hải thần sánh ngang với cường giả sinh tự cảnh ở trung vực. Lúc trước, khi La Trinh đối mặt với khi thế đè ép của Thôi ta còn lù lù ra đấy chứ nói gì tới đám chiến tôn này ngông cuồng. Nhìn thấy khi thế tự uy áp linh hồn của mình phóng ra không thể nào áp chế được La Trinh mà ít cũng cảm thấy không biết nên làm thế nào giống như những lời đồn đã từng nghe thằng nhóc nhân tộc này 100% là quái thay mà. Ngông cuồng, ha ha, ha ha ha ha lần này đổi thành La Trinh cười ha ha. Vậy thì cho ngươi xem một chút, có thật là ta cuồng vọng hay không? Ngươi thử nhìn xem cái gì mới thật sự gọi là khi thế Nói xong, trong mắt La Trinh lóe lên tia sáng, linh hồn ở chiến hồn cảnh bỗng nhiên chuyển động Một luồng uy áp linh hồn rồi rào ủn tràn ra từ trong cơ thể hắn. Trường 566. Không thể tưởng tượng. Khi thế là thứ được định ra từ cường độ linh hồn. Linh hồn càng mạnh thì khi thế càng kinh người. Chẳng qua sau khi linh hồn la trinh tiến vào chiến hồn cảnh thì vẫn luôn giấu khi thế lại bên trong. Người bình thường căn bản không thể nhìn ra. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể nhìn ra linh hồn la trinh mạnh cỡ nào. Dù có là cường giả chiến thánh thì chỉ sợ cũng khó có được linh hồn chiến hồn cảnh. Thông thường cần phải đột phá thần hải cảnh. Những nhân vật xưng hoàng sưng đế thì mới có thể ngưng kết ra được. Khi thế mạnh mẽ như thế tản ra từ người La Trinh, tuồn ra khắp bốn phương tàm hướng như thủy triều đập thẳng mặt chiến tôn Ma Yết, còn mắt to cỡ nắm tay của Ma Yết bóng nhiên trận tròn. Tên võ giả loài người trước mắt này giống như một hung thú tuyệt thế. La Trinh cũng không tiến hành công kích linh hồn. Dù sao hắn mới đến đây, hơn nửa chỗ ngồi của nhân tộc trong tháp tội ác quá ít, một khi đã ra tay thì tình hình sẽ không ổn. Nếu 14 chủng tộc liên thủ lại để đối phó thì La Trinh hắn cũng không có năng lực phản kháng. Dù sao trong tháp tội ác cũng không chỉ có những chiến tôn cấp 1 mà còn có rất nhiều cường giả chiến tôn cấp 10. Lúc La Trinh bọc phát khí thế, bạo phát ra sát khí chất chứa trong sát lục kiếm sơn, uy áp linh hồn cộng thêm sát khí mãnh nhiệt khiến hắn thật sự giống như sát thần. Àm. Một gã sai vặt của quán rượu đang bưng một bầu rượu đưa tới, cảm nhận được khí thế tràn ra, chân tay gã mềm nhũng khiến bầu rượu kia rơi xuống đất nát bấy còn mặt mũi gã thì trắng bệnh, đứng không vững mà phải vịn vào cái bản bên cạnh gã ta mới chỉ chịu một chút khí thế của la trinh mà thôi bởi khí thế của la trinh gần như đều phát về phía trước hướng thẳng mặt ma yết và một gã chiến tôn ma tộc khác ma yết lúc này cảm thấy mình không thể thở nổi trong đầu cũng trống rỗng tự hỏi tại sao tên nhóc loài người này lại có khí thế khủng bố như thế khí thế của la trinh gia tăng từng chút một sát khí phóng ra khiến ma yết không nhịn được mà phải lùi về sau toàn thân run dày hai hàm răng không ngừng va chạm Tình huống của gã chiến tôn ma tộc còn lại khác cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người bọn họ đều vừa mới đột phá khỏi chiến tướng để bước vào chiến tôn, sau khi vượt qua một cảnh giới lớn, hay gã chiến tôn ma tộc này đều cảm thấy mình đã chạm đến một cấp độ mới, xem như đã thực sự trở thành người ở tầng trên của tháp tội ác. Trong tháp tội ác, chiến giả chính là tầng thấp nhất, chiến tướng là tầng giữa, chiến tôn chính là tầng cao nhất. Sau khi bọn họ trở thành chiến tôn lại nghe người ma tộc đôn rằng trong đám loài người có một con kiến nhỏ đặc biệt lợi hại đã xuất hiện. Vì vậy hai người mới nghĩ đến chuyện xuống để diệt uy phong của con kiến chiến giả cấp 8 này. Nào ngờ đâu con kiến này lại khủng bố như vậy. Lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập chán nản và hối hận. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bọn họ không chỉ khiến ma tộc mất mặt, bởi đường đường là chiến tôn ma tộc mà lại bị một chiến giả nhân tộc áp chế, mà hơn nữa, bây giờ bọn họ nào còn đường phản kháng, trừ phị trực tiếp ra tay. Nhưng ở đây lại không chỉ có một chiến tôn nhân tộc, nếu ra tay ở đây thì chưa chắc hai người bọn họ có thể an toàn rời đi từng nhịp thở trôi qua hai gã chiến tôn ma tộc thật sự không chịu được uy áp của la trinh chỉ có thể không ngừng lui về phía sau lui mãi đến cửa quán rượu mới dừng lại sắc mặt hai gã chiến tôn ma tộc đều âm trầm đến cực điểm hai tay siết chặt lại thành nắm đấm cắt cao nhìn chằm chằm vào la trinh nhưng lại chẳng thể nói được lời nào la trinh nhập sát khí vào sát lục kiếm sơn uy áp linh hồn cũng nhanh chóng thu lại cả người lập tức khôi phục về bộ dạng trước đây trên mặt hắn là nụ cười thản nhiên khiến cho người khác cảm giác như tắm gió xuân ai có thể tưởng tượng được rằng anh chàng này vừa mới dùng uy áp để ép hai gã chiến tôn mà tộc phải lui lại thấy hai gã chiến tôn mà tộc còn chưa rời đi la trinh thản nhiên nói còn muốn tự dước lấy nhục sau ma yết cắn răng trừng mắt nhìn la trinh cuối cùng cũng không đi vào trong quán rượu nữa mà chỉ oán hạn chừng la trinh nói ta sẽ chờ ngươi nói xong ma yết và gã chiến tôn mà tộc còn lại phẩy tay áo bỏ đi vừa rồi khi thế la trinh tràn ra đã hấp dẫn không ít sinh linh xung quanh tới trong đó còn có cả chiến giả chiến tướng của các chủng tộc. Bọn họ đứng vây xem ngay cửa ra vào, nhìn thấy một chiến giả loài người dựa vào uy áp linh hồn, cứ thế mà ép hai cả Triêm Tôn ma ep hai ca chien ton ma toc đi ra khỏi quán rượu thì kinh ngạc đến mức muốn rớt cằm xuống đất luôn. Trong đó, tên nhóc trong đó thật là chiến giả nhân tộc ư, đúng là chiến giả cấp tám thật. Hắn tên La Trinh, vừa mới tiến vào tháp tội ác không bao lâu, nếu không đánh gục được La Trinh trên sàn đấu mà để hắn leo đến tầng cao nhất tháp tội ác thì chỉ sợ nhân tộc lại có thêm một chỗ ngồi nữa rồi. Từ bao giờ mà con người lại sinh ra được loại thiên tài thế này vậy? Thực lực thế này, cho dù là ma tộc hay yêu dạ tộc thì cũng tìm không ra được người thứ hai. Ha ha, ngươi nói đùa đấy à, trong đại lục hải thần chúng ta từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Chiến giả dùng uy áp để ép chiến tôn phải lui, quả thật là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải nhân tộc và ma tộc không đội trời chung thì ta còn tưởng rằng bọn họ đang diễn trò. Phần đồng sinh linh không ngừng nghị luận ở cửa ra vào. Hạ sương một mực ngồi tại chỗ ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt, đôi mắt đẹp kia thậm chí còn hơi si ngốc. Hạ Sương xuất thân từ thánh địa Tử Tâm, từng cao ngạo tới mức nào chứ? Cho dù là trong thánh địa thì cũng có được mấy anh chàng có thể lọt vào mắt nàng. Thực lực của con người trong Đại Lục Hải Thần này rất nhỏ bé, thiên tài trong thánh địa rất ít khi ra ngoài rèn luyện, Hạ Sương cũng không ngoại lệ. Lúc mới vừa đi ra khỏi thánh địa, Hạ Sương cảm thấy mình là con cưng của trời, thiên tài giữa thiên hạ cũng chẳng hơn là bao. Nhưng tới lúc nàng cùng một đám thiên tài tiến vào tháp tội ác thì mới phát hiện ra so với các chủng tộc khác con người yếu tới cỡ nào dù là yêu dạ tộc hay ma tộc cự nhân tộc đều mạnh hơn con người nhiều lắm cho nên càng leo lên cao trong tháp tội ác nàng càng nâm nớp lo sợ có đôi khi hạ xưng cũng nghi ngờ liệu có phải con người không bằng chủng tộc khác thật hay không giống như yêu dạ tộc trời sinh đã mạnh mẽ khi vừa mới sinh ra trong cơ thể họ đã không có bất kỳ tạp chất nào chỉ một khác ngay sau khi sinh bọn họ đã ở tiên thiên cảnh cho tới khi nàng gặp được la trinh thời điểm vừa mới nhận được tin Nàng và đám người tinh huy liền muốn tiếp xúc với hắn ngay. Vừa nghe tin tên chiến giả loài người không biết từ đâu chui ra này vừa mới tiến vào tháp tội ác đã gặp ngay sàn trống, Hạ Sương cảm thấy anh chàng này cũng không tệ, chiến giả thiên tài trong Thánh địa Tử Tâm bình thường cũng không dám đưa vào tháp tội ác. Ai cũng biết, thiên tài đều phải rèn luyện mới có thể phát triển, thế nhưng Thánh địa Tử Tâm không dám đưa chiến giả vào tháp tội ác bởi cái chết đến quá nhanh, chiến giả thiên tài được đưa vào bao nhiêu thì liền chết bấy nhiêu, thế nên bọn họ nào dám đưa chiến giả vào nữa. Mà La Trinh có thể dùng thân phận chiến giả đạt được sàn trống, đối với con người mà nói, đây đã là chuyện vô cùng giỏi, chẳng qua tên tinh huy kia ngu ngốc, vừa đến đã đắc tội với La Trinh, mà tên La Trinh này cũng đúng là đồ dám thúi, không để thánh địa tử tâm ở trong mắt. Chẳng qua thánh địa tử tâm có truyền tin, bắt bọn họ phải duy trì quan hệ tốt với La Trinh, nếu như anh chàng này có thể trưởng thành, chưa biết chừng còn lấy được thêm một chỗ ngồi cho loài người, thêm một chỗ ngồi là thêm một phần hy vọng. Trong đại lục hải thần... Dù là chủng tộc nào thì cũng rất coi trọng chỗ ngồi trong tháp tội ác Kết quả là khi nàng tiếp xúc với La Trinh lần nữa Hắn lại còn đánh bại thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc, tử Ngọc Kết quả này có thể nói là làm cho tâm tình Hạ Sương không ngừng rung động Nàng cảm thấy thế gian này rốt cuộc cũng có một người đàn ông Có thể khiến nàng phải đứng mắt đến Cho nên khi La Trinh hỏi nàng bao nhiêu tiền một đêm Hạ Sương tất nhiên rất tức giận Nhưng cuối cùng vẫn cố nín nhịn Đối với Cường Già thực sự ngông Cuồng không phải là biểu hiện ngu xuẩn Mà chẳng qua chỉ là hắn kiêu ngạo mà thôi. Lúc này Hạ Sương đã đánh giá thực lực của La Trinh cực kỳ cao. Tu vi của hắn mới chỉ là chiến giả cấp 8, nhưng chỉ sợ đã có thể chiến một trận với chiến tướng cấp 9, thậm chí cấp 10. Tu vi như thế mà sao thực lực lại mạnh đến vậy? Hạ Sương cảm thấy mình hơi đánh giá cao La Trinh rồi. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ được rằng La Trinh chỉ dựa vào khi thế đã có thể ép hai cả chiến tôn mà tộc phải lui. Đây quả thật là chuyện không thể tưởng tượng. Anh chàng này bỗng nhiên trở nên vô cùng thần bí trong mắt Hạ Sương Hầu như tất cả thiên tài nhân tộc đều đi ra từ thánh địa tử tâm, nhưng thế lực còn lại của nhân tộc chính là một vài tông môn nho nhỏ xung quanh thánh địa mà thôi. Như vậy hắn, rốt cuộc là từ đâu đến? mươi 567, ý cười. Ý cười trên mặt cảnh đại nhân càng nồng đậm hơn. Có lẽ hắn cảm thấy, sự xuất hiện của La Trinh sẽ khiến số mệnh của đại thánh địa nhà mình được cải thiện. Trong cuộc tranh bá của trăm tộc trên đại lục hải thần, năm đó không phải nhân tộc không có chút hy vọng nào. Đặc điểm của nhân tộc nằm ở chỗ tu luyện chân nguyên, phương diện này là ưu thế tuyệt vời hơn so với các chủng tộc khác rất nhiều. 300 năm trước và 100 năm trước, nhân tộc từng xuất hiện hai thiên tài cấp thần, hai thiên tài cấp thần này đều có khả năng rất lớn sẽ lên tới đỉnh thần hải cảnh. Đáng tiếc là thiên tài đầu tiên vừa mới ra khỏi thánh địa tử tâm xuống núi giai luyện thì đã bị chủng tộc khác giết chết. Thiên tài cấp thần còn lại tuy đã trưởng thành, nhưng cuối cùng cũng chết trong động Huyền Minh. Mặc dù trong động Huyền Minh có nhiều cơ duyên lớn, nhưng cũng rất nguy hiểm cho dù là chiến tướng tiến vào trong đó rèn luyện mà không chú ý thì cũng sẽ mất mạng, thậm chí còn chẳng có đường phản kháng. Nhưng Cảnh đại nhân lại nhìn ra, người tên La Trinh không rõ là lịch này có thực lực vô cùng mạnh, vượt xa các chiến giả thông thường, chỉ đơn thuần dựa vào thực lực khủng bố của mình, hắn đã có thể liều mạng với chiến tướng cấp 10, còn linh hồn cường đại của hắn thì dường như có thể áp chế cường giả chiến tôn. Nếu chàng trai này bước vào thần hải cảnh, chỉ sợ trong khắp đại lục hải thần này cũng chẳng ai có thể ngăn cản hắn lớn mạnh hơn được. Căn cứ vào điểm này để phán đoán, Cảnh đại nhân cảm thấy thánh địa tử tâm có đem bao nhiêu tài nguyên ra để bồi dưỡng La Trinh cũng chẳng đủ. Mục đích khi Cảnh đại nhân gặp mặt La Trinh Đại Khái đã đạt được. Thực tế, Cảnh đại nhân còn muốn tiến thêm một bước, mời La Trinh đi tới thánh địa tử tâm một chuyến. Trong mảnh đất nguyên duồng này có một truyền thống trận đi thông tới thánh địa tử tâm. Nếu những đại năng thần hải cảnh trong thánh địa đồng ý chỉ điểm cho La Trinh, thậm chí còn dùng tử tâm bàn để truyền dạy, khai thông cho La Trinh thì là tốt nhất. Thế nhưng Cảnh đại nhân cũng hiểu rõ ràng mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù là thiên tài cấp thần trong thánh địa cũng chẳng được đại ngộ thế này, mà loại chuyện này cũng không phải là thứ hắn có thể quyết định, vậy nên giờ phút này hắn cũng không nói ra. Cảnh đại nhân dẫn theo hạ sương rời đi, ngay khi mấy người vừa mới ra khỏi quán rượu thì hạ sương bỗng nhiên quay đầu nói. Người còn chưa biết tên ta nữa, người tên là gì, là trình khẽ cười nói. Hạ trong mùa hạ, sương trong xương thu, nói xong, hạ sương mỉm cười tự nhiên hào phóng, quay đầu đi theo cảnh đại nhân rời khỏi đó. Trở lại khu sinh hoạt, là trình lại tiếp tục thuê một gian mật thất tu luyện tiếp tục luyện hóa ánh sáng tạo hóa thu được từ tử ngọc, dựa vào ánh sáng tạo hóa, tu vi của La Trinh tăng lên cực nhanh, mục tiêu của La Trinh là trở thành cường giả chiến tôn trong tháp tội ác. Cũng chỉ có đạt tới cấp bậc chiến tôn này, La Trinh mới có khả năng chiến một trận với Thôi Tà, mới có khả năng đánh bại hắn ta. Từ khi tiến vào tháp tội ác, La Trinh mới chỉ trải qua mấy trận chiến đấu mà thôi. Khi giao đấu với các chiến giả ở tầng đầu tiên, lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh đạt được đã giúp hắn tăng từ chiến giả cấp 7 lên tới chiến giả cấp 8. Thế nhưng cũng bởi vì lúc đó La Trinh sắp đột phá đến nơi rồi, nên ánh sáng tạo hóa cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi. Ở tầng thứ hai, số lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh đoạt được trên người tử Ngọc cũng không ít, thế nhưng sau khi hấp thu hoàn toàn chỗ ánh sáng tạo hóa này mà La Trinh cũng không đột phá được. Vậy nên La Trinh đoán, có lẽ còn phải hấp thu một lượng ánh sáng tạo hóa ngang mức như vậy nữa thì mới đủ để đột phá. Ánh sáng tạo hóa của tử Ngọc đến từ chính những chiến tướng khác mà ánh sáng tạo hóa của các chiến tướng lại được tích lũy từ việc chiếm đoạt trên người các chiến giả từ tầng 1 lên tầng 2, số lượng đương nhiên sẽ không quá nhiều, xem ra phải nhanh chóng đi lên các tầng cao hơn của tháp tội ác mới được. Số lượng ánh sáng tạo hóa ở các tầng dưới này ít quá. Mục tiêu của La Trinh là các chiến tướng trong tháp tội ác, những chiến tướng đó cũng là từng bước từng bước mà bò lên, sau năm tầng chiến đấu, số lượng ánh sáng tạo hóa trong tay đương nhiên nhiều hơn hiện tại không ít. Đáng tiếc là quy tắc trong tháp tội ác khá hạn chế. Hắn buộc phải leo lên từng tầng một, cứ cho là lúc nào cũng gặp phải sàn trống thì cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Nghỉ ngơi cả một đêm, ngày hôm sau, La Trinh đi ra khỏi mật thất tu luyện. Đấu trường vốn không phân biệt ngày đêm, lúc nào cũng có chiến giả chém giết trên sàn đấu, vậy mà khi hắn tiến vào, cả hiện trường lập tức im lặng như tờ. Bởi câu chuyện La Trinh dùng khí thế ép hai chiến tôn ma tộc đã chuyển đi khắp tầng hai, hoặc nên nói là phần lớn những người trong tháp tội ác này đều đã biết rằng trên tầng thứ hai này xuất hiện một tên sát tình khủng bố mặc dù xuất thân là nhân tộc nhưng sức chiến đấu đã vượt qua những người cùng giai hơn nữa tạm thời còn không thể nhìn thấy giới hạn về thực lực ngày hôm qua la trinh đã đánh bại tử ngọc chiến tướng thiên tài cấp thần của yêu dạ tộc vậy nên lúc này nào còn ai dám khiêu chiến hắn nữa khi vừa mới tiến lại đây trên đấu trưởng vốn vẫn còn hai sinh linh tộc khác đang chém giết lẫn nhau sau khi bọn họ phân định thắng bại người chiến thắng vừa thấy la trinh đang đứng bên ngoài sàn đấu sắc mặt đột nhiên thay đổi ngay cứ như là bị rắn cắn vậy nhanh chóng nhảy ra khỏi sàn đấu Trong tháp tội ác có quy định, trên sàn đấu thì có thể tùy tiện chém giết, thế nên nếu La Trinh mà lên sàn rồi giết mình trong nháy mắt thì thật oan uổng. Nhìn thấy sinh linh kia chạy trốn, nhóm phần lớn các chiến giả cũng chẳng hề cười nhạo, tính mạng ai cũng vậy, chẳng phải là thứ chỉ cần cúi xuống đất là nhặt được. Nếu bị La Trinh giết thì thật uổng, chẳng qua chỉ là một viên đá kê chân cho La Trinh tiến lên mà thôi. Loại tình huống mà biết trước sẽ chết trên sàn đấu thế này thì ai cũng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng điều đáng châm trọng ở đây chính là... Trước đây sinh linh kia đã thắng 16 trận liên tiếp, là nhân vật thuộc cấp bá chủ của tầng thứ hai. Đáng tiếc, mấy ngày nay gạ bá chủ này đều vô cùng buồn bực, đầu tiên là đụng phải một cô nằng tử ngọc, thế nên đã không dám ưng chiến mà trực tiếp chọn cách bế quan, bây giờ vừa mới nhảy ra đã gặp phải một tên La Trinh. Đối với hành động của bọn họ, La Trinh coi như không thấy. Người ở vị trí cao hơn chính là như vậy, đương nhiên La Trinh sẽ không suy xét đến suy nghĩ của nhóm chiến giả. Chiến giả nào cản bước hắn đi lên thì chỉ có một vận mệnh, chính là bị nghiền áp. Sau khi lên sàn đấu, La Trinh lại thản nhiên hỏi, có ai dám khiêu chiến ta không? Không ai lên sàn chính là kết cục tốt nhất khiến mọi người đều vui mừng. Chỉ cần hôm nay sàn trống, ngày mai sàn trống thì nhóm chiến giả tầng thứ hai sẽ vô cùng phấn chấn mà tiễn bước sát thần La Trinh này đi. Vậy nên giờ khắc này làm gì có sinh linh nào dám đi lên tìm cái chết? Tất cả sinh linh đều yên tĩnh không một tiếng động, trong lòng đều muốn đuổi người này cút đi nhanh lên một chút. La Trinh gây sức ép ở trong này nhiều thêm một ngày, thì đối với bọn hắn mà nói chính là một loại tra tấn Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói chuyển đến, ta tới khiêu chiến ngươi. Nghe giọng nói này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, lông mày La Trinh cũng nhíu lại. Có ai còn dám khiêu chiến La Trinh? Mẹ nó, ngươi sống hay chết thì liên quan chó gì đến chúng ta? Thế nhưng ngươi đã khiêu chiến thì lại phải mất ba ngày sàn chống nữa La Trinh mới có thể lên tầng 3 được. Đây không phải là hại ngươi à? Nói đúng, để La Trinh tự do tiến lên thì tốt rồi. Muốn khiêu chiến, cút lên tầng 3 mà khiêu với chiến. Xem ra La Trinh còn phải ở lại tầng thứ hai vài ngày. Khi phần lớn các sinh linh đang tức giận ra sức mắng chửi thì người vừa hô khiêu chiến lại bình thản đi ra, không ngờ lại là Tử Ngọc của yêu dạ tộc. Ánh mắt Tử Ngọc lạnh lẽo nhìn nhóm chiến giả đang hăng say chửi rùa kia, cả giận nói, các ngươi, nói cái gì, đồng đảo võ giả lập tức căm miệng. Bọn họ đã quên, nơi này còn có một sát tình khác. La Trinh thực sự rất khủng bố, nhưng Tử Ngọc cũng chẳng hề kém cạnh. Dù sao thì đối với đám chiến giả mà nói... Cả hai người đều là sự tồn tại không thể đánh bại Hôm qua cô gái này bị la trình kết thúc chuỗi sàn Chống nên tâm tình vốn đã không tốt Nhỡ đâu thật sự đắc tội khiến nàng Cứ ở lại tầng hai mãi Thì sẽ gây nên phiền phức rất lớn Phiền phức của kẻ yếu vô cùng nhiều Phận mệnh của các chiến giả từ tầng thứ nhất Đến tầng thứ năm chính là bi kịch như thế Nếu không đi lên thì vĩnh viễn Chỉ có thể làm đá cây chân cho người khác Ở tầng này Đây còn là quy tắc đã từng được thay đổi một lần của tháp tội ác Trước kia, ngay từ hồi đầu. Trong tháp tội ác không có quy tắc được tự do tiến lên tầng tiếp theo thế này, cho nên các chủng tộc lớn liền để một đám chiến tướng ở tầng dưới để quét sạch điểm tích lũy, bởi vì không càn quét đủ điểm tích lũy thì căn bản không thể tiến lên tầng trên. Thời điểm đó, tính mạng võ giả hoàn toàn là một công cụ để kiếm điểm tích lũy của các chiến tướng, mà các chiến tướng cũng trở thành công cụ để kiếm điểm tích lũy của chiến tôn. Hơn nữa khi đó, tháp tội ác lại càng hỗn loạn hơn hiện giờ, đến ngay cả một khu vực an toàn cũng không có. Nếu gặp phải một vài thiên tài của các tộc khác thì lúc này muốn giết cứ giết, tàn khốc vô cùng. Nhìn thấy tử ngọc của yêu dạ tộc này lại chạy đến, trong lòng La Trinh cũng chẳng vui vẻ gì. Chẳng lẽ do hôm qua mình đã kết thúc chuỗi sàn trống của nàng nên hôm nay nàng đến quấy dối? Hay là cô gái này thật sự cho rằng mình không dám giết cô ta? Nghĩ đến đây, trong cua nang nen hom nay nang đen quay roi hay la co gai nay that mắt La Trinh hiện lên nét hung dữ, nhìn chằm chằm tử ngọc. Không biết vì sao, sau khi bị La Trinh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng tử ngọc liền cảm thấy hơi hoảng hốt. thế nhưng. Nàng cũng không trực tiếp đi lên sàn đấu, sau đó bổ sung thêm một câu, ta muốn khiêu chiến ngươi, thế nhưng không phải ở tầng 2, tạm thời chờ ngươi lên tầng 3 đi, nếu ta đổi kịp, lại khiêu chiến ngươi. Nghe thấy tự ngọc nói vậy, phần lớn các sinh linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm than một tiếng. May quá, cô gái yêu dạ tộc này cũng không phải ngu ngốc, thiểu não, hôm qua La Trinh đã tha cho nàng rồi, hôm nay còn muốn khiêu chiến La Trinh để chấm dứt sàn trống của hắn, vậy chẳng phải là muốn chết. mươi 568 gia tộc. Nghe thấy lời tử Ngọc nói, La Trinh cũng nở nụ cười. Xem ra đúng là nàng không phục thật. Nếu trên tầng thứ ba, tầng thứ tư mà gặp phải nàng, La Trinh cũng có thể cho nàng cơ hội thiêu chiến mình. Đứng trên sàn đấu, La Trinh chờ đợi một lúc lâu, không có ai lên thiêu chiến, coi như sàn trống của La Trinh hôm nay thành công. Ngày hôm sau, La Trinh lại bước lên sàn đấu một lần nữa. Sau khi giành lấy sàn trống lần thứ ba, La Trinh thuận lợi có tư cách bước lên tầng thứ ba. Ngay sau đó, La Trình liên tục chiến đấu ở các sàn đấu trên tầng tiếp theo, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm của tháp tội ác đều là nơi họ ạt động mạnh mẽ của chiến giả. Chẳng qua tỷ lệ chiến tướng trong đó cũng dần dần gia tăng. Còn từ tầng thứ sáu trở lên thì cơ bản sẽ không thấy chiến giả đâu nữa, hoàn toàn là thiên hạ của chiến tướng. Bởi vì sự xuất hiện của La Trình đã làm xôn xao hết các tầng từ tầng một tới tầng năm, thế nên các võ giả tầng thứ ba cũng chẳng phải cảnh ngốc, gặp Cả phải La Trình thì gia tang thu ba cung chang phai cái ngoc gap phai la trinh thi đeu ngoan ngoãn nhường đường, chỉ có Tít Sinh Linh liều lĩnh mới muốn đi khiêu chiến La Trình. La Trinh tiến lên từng tầng, từng tầng, mức độ chú ý của đông đảo các sinh linh cũng cứ thế tăng lên, các võ giả con người cũng như vậy, không ít chiến tướng ở các tầng trên đều chạy xuống xem trận đấu của La Trinh. Nhưng đáng tiếc, trong số các chiến giả, người có gan khiêu chiến La Trinh rất ít, mà dù là có gan đứng lên sàn đấu thì cũng thường xuyên bị La Trinh giết chỉ trong chớp mắt, vậy nên căn bản chưa thấy trường hợp nào kích động lòng người, cũng không nhìn ra La Trinh mạnh mẽ thế nào. Ở phía Tây, trên tầng thứ 10 của tháp tội ác có một gian phòng thật lớn. Nơi này vẫn luôn bị ma tộc chiếm giữ, các chủng tộc khác không thể tới gần. Trong tháp tội ác, tất cả các khu vực đều được dùng chung, nhưng trên thực tế, số khu vực ma tộc không chế là nhiều nhất, cũng là những khu vực lớn nhất. Năm đó, ma tộc thực sự muốn độc chiếm toàn bộ tháp tội ác. Trên thực tế, thiếu chút nữa ma tộc đã làm được, năm đó từng xuất hiện sự kiện chặn cửa tiếng tăm lừng lẫy. Khi đó, chỉ một lần ma tộc đã chiếm được 60 chỗ ngồi trong tháp tội ác. Làm thế lực mạnh mẽ nhất trong tháp, ma tộc bỗng nhiên tuyên bố ra một mệnh lệnh. Đuổi hết các sinh linh của chủng tộc khác ra khỏi tháp, bất cứ người nào chống cự, không ra khỏi tháp thì chém giết hết rồi trôn dưới chân tháp. Lúc ấy ma tộc thực sự đã làm được, tất cả các chủng tộc khác không có một ai ở lại trong tháp, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Trong khoảng thời gian một tháng đó, chỉ có ma tộc được sử dụng tháp tội ác, nhưng hành động này của ma tộc lại khiến nhiều người tức giận. Tuy ma tộc chính là chủng tộc cường thịnh bậc nhất trong đại lục hải thần, cũng là chủng tộc duy nhất có hai thánh địa nhưng khi các chủng tộc khác cũng liên hợp lại thì cũng là một thế lực không thể coi thường còn chưa nói đến một thánh địa đơn thuần của yêu dạ tộc ma tộc đã khó chống cự rồi trừ phi thánh địa khủng ma và thánh địa viêm ma cùng liên hợp lại thì mới có thể ngăn cản được yêu dạ tộc lúc ấy tất cả các chủng tộc cùng liên hợp lại suýt chút nữa đã san bằng hai thánh địa của ma tộc dù sao thì các thánh địa trong đại lục hải thần vô cùng dựa dưỡng vào tháp tội ác nếu mất đi tháp tội ác một công cụ giúp các võ giả rèn luyện thì là một đả kích mang tính hủy diệt đối với thánh địa của nhiều chủng tộc Nếu mất đi một thế hệ trẻ thì chẳng khác nào mất đi cuộc sống yên ổn vốn có. Cứ để ma tộc dần dần lớn mạnh lên thì sớm muộn gì cũng sẽ dọn dẹp hết các chủng tộc khác trong khắp đại lục này. Nếu chờ đến lúc đó thì chi bằng hiện tại liều chết với thánh địa ma tộc một phen cho rồi. Mắt thấy liên quân các chủng tộc muốn đuổi giết đến thánh địa ma tộc, lúc này ma tộc mới hiểu. Dường như bọn họ đã động vào một thứ không nên động rồi, bị ép vào đường cùng, ma tộc mới mở cửa tháp tội ác một lần nữa, cực kỳ không cam lòng mà nhường lại một phần số chỗ ngồi trong đó. Cho nên sự phân bố thế lực trong tháp tội ác thực tế chính là một bức tranh thu nhỏ của toàn bộ đại lục hải thần. Nhân tộc dễ bị bắt nạt, cho nên địa vị trong tháp tội ác không cao. Yêu dạ tộc khó đối phó, cho nên nhân tài yêu dạ tộc trong tháp tội ác cũng không thể coi thường. Tuy ma tộc nhường lại một số chỗ ngồi trong tháp tội ác, nhưng phần lớn các khu vực trong tháp vẫn bị ma tộc không chế. Can phòng thật lớn này được trang trí vô cùng rộng rãi, mấy gã ma tộc không ngồi thì nằm, đại khái đang trao đổi cái gì đó. Chỉ chóc lát sau có một chiến tôn ma tộc mặc áo choàng đi từ ngoài cửa vào gã chiến tôn này lập tức nói tầng trên cùng đã ra lệnh yêu cầu phái tử sĩ ám sát la trinh cái gì ám sát tên nhóc kia nguyệt thủ ngồi trong góc bỗng nhiên đứng bật dậy mấy gã chiến tôn ma tộc khác thản nhiên liếc mắt nhìn nguyệt thử một cái một người bên cạnh gã chiến tôn ma tộc kia đi ra lạnh giọng nói nguyệt thủ nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện thế nhưng nguyệt thủ vẫn dừng dững đứng đó không hề sợ sệt chờ tên nhóc kia tiến lên tầng mười chắc chắn ta sẽ lấy mạng của hắn vì sao phải ra tay ám sát? Gà chiến tôn ma tộc mặc áo chàng kia thản nhiên nhìn chằm chằm Nguyệt Thủ, đó cũng là bởi Nguyệt Thủ là thiên tài có thiên phú cấp thần cao nhất của thánh địa Viêm Ma. Nếu là chiến tướng ma tộc khác thì nào dám chỏm mồm vào lúc các chiến tôn đang nói chuyện? Ta hiểu tâm tình của ngươi, thế nhưng đây là mệnh lệnh trên đỉnh truyền xuống. Chiến tôn ma tộc thản nhiên nói, tên nhóc này mới chỉ có tu vi là chiến giả mà đã có thể tạo áp lực lớn như thế cho chiến tôn. Nếu để hắn trở thành chiến tướng thì chỉ sợ khó mà ngăn cản được người chắc chắn mình là đối thủ của hắn ta có thể đánh bại hắn nguyệt thủ cắn răng nói chiến tôn ba tộc cười lạnh ta tin lời ngươi thế nhưng cũng vô dụng mạng của la trinh sẽ do tử sĩ dạ tộc xử lý dạ tộc là chủng tộc xếp thứ sáu trong đại lục hải thần chủng tộc này chủ yếu hoạt động về đêm sinh tồn trong bóng tối nếu giao chiến chính diện thì chủng tộc này cũng không được coi là mạnh thế nhưng trời sinh bọn họ đã hiểu về thuật ám sát có thể lặng lẽ lấy đi tính mạng đối phương trong lúc không ai chú ý chính bởi vì không am hiểu giao chiến chính diện Thế nên nếu không được chủng tộc khác bảo hộ thì dạ tộc căn bản không thể lớn mạnh trên đại lục hải thần này được. Chủng tộc này có thể đứng thứ sáu trong các chủng tộc lớn ở đại lục hải thần là bởi vì được ma tộc che chở. Ở một trình độ nào đó mà nói, toàn bộ dạ tộc đều bị một tay ma tộc không chế. Cho nên dạ tộc mới có thể chuyên bồi dưỡng ra các tử sĩ, đưa vào trong tháp tội ác, dùng để ám sát các mục tiêu cần phải diệt trừ. Thực tế trong lòng các chủng tộc lớn cũng biết rõ tin tức này, nhưng chỉ cần ma tộc không quá đáng không động chạm đến thiên tài mà chủng tộc lớn bọn họ vẫn duy trì cân bằng trong tháp tội ác thì bọn họ cũng sẽ bỏ qua trước đây mấy tộc căn bản sẽ không phái tử sĩ đi đối phó với võ giả nhân tộc phí tổn bồi dưỡng ra một thích khách là tử sĩ rất cao nhân tộc còn chưa nhận nổi đãi ngộ này chẳng qua bây giờ mọi chuyện đã khác bởi vì la trình rất trói mắt từ khi tiến vào tháp tội ác đến giờ đã định trước là sẽ kinh động tới cường giả trên tầng bình của tháp tội ác rồi lúc trước cũng từng có thiên tài của chủng tộc khác mau chóng leo lên các tầng trên thế nhưng họ đều là chiến tướng vậy mà giờ La Trinh lại lấy thân phận chiến giả để bắt đầu leo lên thêm nữa tháp tội ác lại là một thánh địa tu luyện nhờ ánh sáng tạo hóa để mau chóng tăng tu vi mọi người đều hiểu rõ một khi La Trinh lên được đỉnh tháp hậu quả thực sự khó lường trên mặt Nguyệt Thủ toát ra vẻ thất vọng hắn rất chờ mong trận chiến của mình với La Trinh thế nhưng chiến tôn nói vậy đã giúp Nguyệt Thủ hiểu rõ có lẽ hắn không có cơ hội này thích khách giả tộc cường đại thế nào Nguyệt Thủ rất rõ trong tháp tội ác nhiều năm như vậy Những đối tượng bị thích khách dạ tộc ngắm chúng, chưa có ai trốn thoát được vận mệnh bị ám sát. Hắn nắm chặt tay mình, nhưng trong lòng lại có chút mong chờ, chờ lúc này ám sát không thành. La Trinh không hề hay biết về nguy hiểm đang dần buông xuống, hắn thông qua tầng thứ ba cực kỳ thuận lợi. Ba ngày, không một ai dám thiêu chiến hắn, ba ngày liên tục không có ai lên đấu, hắn lại có được tư cách tự do lên tầng thứ tư. Điều đáng tiếc là bởi vì không có ai thiêu chiến nên hắn không thể có được ánh sáng tạo hóa. Đây đúng là một vấn đề. Ánh sáng tạo hóa rất quan trọng đối với La Trinh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lên tầng trên để đoạt ánh sáng tạo hóa của các chiến tướng vẫn hơn. Sau khi Tử Ngọc ở tầng thứ hai biết La Trinh đã lên tới tầng thứ tư thì cũng vô cùng buồn bực. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ nàng không thể đuổi theo La Trinh. Nàng vừa mới có tư cách bước chân lên tầng thứ ba thì La Trinh cũng đã lên tầng thứ tư. Nếu nàng tiến vào tầng thứ tư thì chỉ sợ La Trinh lại bước vào tầng thứ năm trước một bước rồi. Nàng chỉ mong có người nhảy ra ngăn La Trinh lại nếu không nàng không thể có cơ hội thứ hai để khiêu chiến la trinh ngày đầu tiên la trinh tiến vào tầng thứ tư không ngoài ý muốn của hắn vẫn là sàn trống sau khi đoạt được sàn trống la trinh lại tiếp tục thuê một gian mật thất để tiến hành tu luyện nhưng điều khiến la trinh buồn bực chính là bởi sàn trống liên tục nên hắn không chỉ không có được ánh sáng tạo hóa mà ngay cả điểm tích lũy cũng không có cho nên tiền thuê mật thất hắn buộc phải dùng đá chân nguyên để trả ngay trong khoảnh khắc khi hắn vừa mới tiến vào mật thất thì lập tức cảm nhận được một loại cảm giác khác thường Trường 569, thích khách, trên mặt là trinh toát lên vẻ nghi hoặc, kiến trúc trong tháp tội ác vô cùng đặc biệt, nghe nói chỉ cần đặt thứ gì ở bên trong quá lâu thì dần dần sẽ biến mất, bị tháp tội ác nuốt trường, dù là linh khí hay tiên khí, ngay cả thành khí cũng không thể tránh khỏi. Tòa tháp thật lớn này cứ giống như một con quái thú vậy, ngoài vật sống ra thì tất cả đồ vật không có sự sống đều bị nó nuốt cả. Những mật thất tu luyện này và tất cả công trình khác trong tháp, bao gồm cả đấu trường đều không phải là do sinh linh trong đại lục hải thần tạo ra mà vốn dĩ đã tồn tại như vậy, đã trải qua nhiều năm mà vẫn không hề hư hao chút nào, dường như mọi thứ bên trong đều không bị phá hủy. Cho nên trong mật thất tu lụy hiện trước mắt không hề bày bất kỳ đồ vật gì, xung quanh đều là khoảng không trống rỗng. Thế nhưng sau khi La Trinh tiến vào trong đó thì lại có cảm giác trong mật thất này có tồn tại một thứ đồ vật mà mình không nhìn thấy. Hắn hơi cau mày, sau đó đóng cửa mật thất lại, tìm một nơi lặng lặng ngồi xuống. Chẳng qua La Trinh vẫn duy trì lòng cảnh giác như trước luồng khí thức đặc biệt kia vẫn luôn tồn tại trong mật thất này là trinh càng không xác định được vị trí của nó thì trong lòng càng cảnh giác hơn nếu với linh hồn chiến hồn cảnh của hắn mà không thể xác định được vị trí thì thủ đoạn của cái thứ đang ẩn nấp kia cường đại đến mức nào không biết phỉ nhi cũng đã nói với hắn ở trong tháp tội ác không phải sẽ được an toàn tuyệt đối tuy 14 bốn chủng tộc lớn liên thủ lại để tạo ra quy tắc nghiêm cấm ra tay trong khu vực an toàn nếu không thì sẽ bị tất cả các chủng tộc đuổi giết thế nhưng trên thực tế Các kiểu ám sát chưa từng chấm dứt, hiện tại La Trinh khá nổi bật, hơn nữa còn gây thù kết oán với ma tộc, khó lòng đảm bảo rằng ma tộc sẽ không ra tay với hắn. Ngay trong lúc La Trinh đang ra sức đoán giả đoán non, ánh mắt của hắn liếc qua khắp góc ngách của mật thất, kẻ nào nấp ở đó. Chẳng qua thoáng nhìn một cái, ánh mắt La Trinh đã nhanh chóng rời đi. Giờ đây hắn có thể chắc chắn rằng trong mật thất này có sinh linh nào đó đang ẩn nấp, nhưng khí tức của sinh linh này cứ như có như không, khiến La Trinh khó mà tập trung được. Không sao cả. Mặc kệ ngươi là ai trung quy lại thì đều là ra tay với ta hai mắt la trinh hơi nheo lại cờ bắp toàn thân vẫn luôn căng lên nhưng cả người lại trông như đang thả lỏng mà ngồi xuống đương nhiên la trinh vẫn vô cùng cảnh giác gã thích khách dạ tộc kia cũng âm thầm kinh hãi dạ tộc không thiếu thích khách bởi vì bọn họ là kẻ ẩn nấp trời sinh trời sinh đã am hiểu việc giàu khí thức của mình hơn nữa trong dạ tộc có một loại công pháp tu luyện đặc biệt thậm chí còn có thể thay đổi việc khúc xạ của ánh sáng làm cho tầm mắt đối phương bị lệch đi Không thể dùng hai mắt để phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, nhiệm vụ ám sát lúc này đây cũng là một thử thách rất lớn với gã. Đối với thích khách dạ tộc mà nói, nhiệm vụ nguy hiểm nhất chính là ám sát trong tháp tội ác, bởi vì quy tắc hạn chế trong tháp tội ác, thế nên dù ám sát thành công thì gã cũng sẽ bị các chủng tộc khác liên kết lại đuổi giết, cho nên gã thân là thích khách, đồng thời cũng bị gọi là tử sĩ. Nếu thất bại thì chết, mà thành công thì khả năng chết cũng rất lớn, sau khi ám sát mục tiêu rồi toàn thân thoát ra khỏi tháp tội ác. Chuyện này vô cùng khó khăn, cho nên tiếp nhận nhiệm vụ này tương đương với việc gã đã trở thành người chết già rồi. Nhưng điều khiến gã thích khách dạ tộc này thấy lại chính là tên nhóc nhân tộc dường như cảm nhận được sự tồn tại của gã. Gã thích khách dạ tộc này chính là một chiến tướng cấp 8. Nếu lấy thực lực tác chiến chính diện mà nói thì rất có thể còn không phải đối thủ của chiến tướng cấp 4 yêu dạ tộc. Chỉ là gã đã từng ám sát chiến tôn của chủng tộc khác ở ngoài mảnh đất nguyên rùa, mà tên nhóc trước mặt này mới chỉ là một chiến giả cấp 8 mà thôi. Làm sao có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình chứ? Thế nhưng hắn vừa mới nhìn mình thì đã lướt đi, chứng tỏ không phát hiện ra vị trí của mình. Biết rõ có mình ở đây mà lại không rời khỏi mật thất, cho đến lúc ta ra tay mới định phản kích ư, trên mặt thích khách dạ tộc toát ra một nụ cười lạnh. Tên nhóc này dường như khá tự tin vào thực lực của bản thân. Đáng tiếc, dù có tự tin thì cũng không đủ, bị mình ám sát thì cho dù là nhân vật cấp bậc chiến tôn cũng trốn không thoát, huống chi ngươi chẳng qua chỉ là một chiến giả. Dù có là nhân vật cấp thiên tài thì cũng sẽ chết dưới đao của ta. Thích khách dạ tộc bắt đầu hoạt động một cách lặng lẽ dọc theo bức tường của mật thất, trong tay gã xuất hiện một lưỡi đao dương màu trắng. Giờ khắc này, bên ngoài thân thể gã lóe ra một tầng lân quang lờ mờ. Lân quang kia không ngừng thay đổi màu sắc, tầng lân quang này giúp thân hình gã có thể hoàn toàn ẩn nấp, dù có đến cẩn quan sát thì cũng không thể thấy được sự tồn tại của gã. Thích khách dạ tộc bước từng bước tới gần mà dường như La Trinh không hề phát hiện ra, hắn vẫn khoanh chân ngồi đó. Hai mắt khép hờ, không hề biết nguy hiểm đang ập tới. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo lại gần, cách nhau chỉ vòn vẹn có một bước. Cho tới bây giờ, ở khoảng cách này, gã chưa bao giờ xảy tay. Trong nháy mắt, La Trinh giống như trở thành người đã chết, quán nhật. Đau xương trong tay gã trượt bùng nổ ngay trong nháy mắt này. Thích khách chính là như thế. Trong nháy mắt ám sát thì cần phải vứt bỏ hết tất cả. Vào giờ khác này, trong mắt thích khách dạ tộc chỉ có một mục tiêu, đó chính là trái tim La Trinh. Một nhát này... Gã có thể trực tiếp xuyên qua trái tim tên nhóc kia. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt gã chật cứng lại, tên nhóc trước mắt không hề phản kích, cũng không tránh đau xương của gã, vậy mà đau xương lại không thể đâm vào phía sau lưng hắn. Sao thế được? Thân thể tên nhóc này được đúc từ sắt thép ư. Cho dù là dùng sắt thép để tạo ra thân thể thì đau xương của gã vẫn sẽ xuyên qua được như thường, thành đau xương này của gã được tạo ra bằng bí pháp của dạ tộc. Xương cốt được dùng để tạo ra đau xương được lấy từ chính xương ống chân của người dạ tộc đã chết. Sau khi sử dụng thêm bí pháp thì sẽ có tâm ý tương thông với người sử dụng, giống như hai tay hai chân của người ấy vậy. Thế nên gã có thể cảm nhận được sau khi đau xương của mình đâm vào làn da la trinh, thì liền bị kẹt cứng ở đó. Trên mặt gã lúc này là vẻ mê muội khó hiểu. Gã chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. La trinh chậm rãi quay đầu lại, trên mặt là một nụ cười thàn nhiên. Phương pháp ẩn nấp của người quả thật rất mạnh, có thể hoàn toàn ẩn thân trong mật thất trống rỗng này khiến ta không thể tìm ra được. Chỉ đáng tiếc. lui. Không đợi La Trinh nói hết, trên người thích khách dạ tộc đã nổi lên một luồng lân quang, biến mất trước mặt La Trinh một cách không trọn vẹn, đi không nổi đâu. Tay La Trinh nhanh như chớp, vươn ra hóa trưởng thành quyền rồi đuổi giết sát đút. Vừa rồi La Trinh đúng là không thể truy đuổi theo bóng dáng của thích khách này, cho nên mới ngồi tại chỗ, chờ đợi đối phương ra tay trước. Sau khi thân thể La Trinh trở thành thể tiên khí, sức chống đỡ tăng lên tới mức chưa từng có, các loại vũ khí thông thường căn bản không thể đánh bại phòng ngự của thân thể hắn. Thích khách dám ra tay trong tháp tội ác nhất định là tử sĩ đánh đổi tính mạng cương giả chiến tôn thì có ai muốn trở thành tử sĩ? Cho nên là Trình kết luận thực lực gã thích khách này sẽ không vượt qua chiến tôn. Cho dù thủ đoạn ẩn nấp của gã có cường đại thì cũng không thể đánh bại phòng ngự thân thể của La Trình, chỉ là phí công vô ích mà thôi. Vậy nên là Trình mới có thể bình tĩnh tự nhiên chờ gã phát động tiến công trước. ầm. Ở thời điểm quan trọng thân thủ gã thích khách này cũng khá nhanh nhẹn, thế mà một quyền của La Trình lại như tia chớp đập thẳng lên vai gã, tuy đánh trượt. Nhưng quyền này cũng đủ khiến xương bả vai của gã thích khách kia dập nát. Dưới một quyền của La Trinh, gã thích khách dạ tộc lăn thẳng ra, nằm dạp trên vách tường. Hắn phun một ngụm máu tươi lên thanh đao xương trong tay, toàn bộ thanh đao bắt đầu nhiễm một màu đỏ tươi yêu diễm, còn hai mắt gã thích khách dạ tộc đỏ bừng, giống như một con báo cặp ẩn núp trên vách tường vậy. Mặc dù gã là một tử sĩ, nhưng gã sẽ không ngồi chờ chết khi nguy cơ đang ở ngay trước mắt. Một đòn vừa rồi không giết được La Trinh, tình thế của gã cũng đã rơi vào trạng thái bất lợi cực độ hiện giờ mà muốn lật ngược tình thế thì chỉ có thể lấy mạng ra đọ thôi. là ma tộc phải nguy tới. La Trinh thản nhiên hỏi. ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. thích khách dạ tộc lạnh giọng nói. hắc hắc, ta không có hứng biết. tiếng La Trinh vừa dứt, bóng dáng liền lóe lên. chợt nghe thấy hai tiếng nổ băng băng truyền đến. thích khách dạ tộc trên vách tường nhanh chóng tránh né. thì gã vừa dừng lại, trên vách tường đã có thêm dấu nắm đấm ấn lõm xuống. chẳng qua, vết lõm ấy cũng nhanh chóng biến mất. đây là chỗ thần kỳ của tháp tội ác. Dù đã bị hư hỏng thì cũng sẽ mau chóng tự chữa trị, giống như nó không phải một tòa tháp, mà là một con người vậy. Cũng bởi vì đây là tháp tội ác, chứ nếu là nơi khác thì có lẽ dưới hai quyền này của La Trinh đã sụp đổ luôn rồi. Thích khách dạ tộc điên cuồng di chuyển trên vách tường mật thất, không ngừng vòng quanh La Trinh, mà La Trinh thì chuyển động thân thể theo thích khách dạ tộc đó, trên mặt vẫn trao nụ cười thản nhiên như trước. trước 570, chiến giả cấp 10. Thực tế, biện pháp đơn giản nhất của La Trinh hiện tại chính là mở cửa mật thất đi ra ngoài. Tuy ở trong bóng tối, chuyện võ giả bị ám sát ở khu vực an toàn cũng xảy ra, nhưng ít ra bên ngoài không có chủng tộc nào dám làm chuyện này. Sau khi rời khỏi mật thất, ma tộc cũng sẽ không bảo vệ thích khách này. Thực tế vào giờ khắc này, năm ép mệnh của gã thích khách dạ tộc đã hoàn thành. Dù gã có ám sát thành công hay không thì cũng coi như người đã chết, người không sợ ư, là trình bỗng mở miệng hỏi. Sợ cái gì? Tiếng nói sắc nhọn của thích khách dạ tộc vang lên. Với thực lực của người, không thể ám sát ta được trong không gian nhỏ hẹp này thì càng không phải là đối thủ của ta năm la trinh thản nhiên cười nói thích khách dạ tộc trầm mặt xuống trong đôi mắt không lớn kia lấy lên một tia tuyệt vọng ta vốn là tử sĩ do bọn họ bồi dưỡng ra dù thất bại hay thành công thì ta đều phải chết bọn họ ý ngươi là mặt tộc la trinh vừa cười hỏi vừa nhẹ nhàng chuyển động thân thể từ đâu tới cuối lúc nào cũng đối mặt với thích khách dạ tộc gã thích khách kia không nói gì dưới loại tình huống này gã có thừa nhận hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả chẳng qua Cả vẫn không hề bỏ cuộc, mà đang làm công tác chuẩn bị để ra một đòn cực mạnh, thanh đao xương trên tay lại lóe lên tia sắc đỏ càng ngày càng yêu dịểm hơn. Bất cứ đòn đánh nào được ấp ủ từ tinh hoa sinh mệnh thì đều cực kỳ cường đại. Thích khách dạ tộc đã lãng phí một cơ hội ám sát hoàn mỹ. Chính vì vậy, cơ hội thứ hai, hắn liều bằng cả tính mạng của mình, nhìn thấy thích khách dạ tộc không nói gì, nên là trình tiếp tục. Ta cảm thấy chúng ta có thể giao dịch. Giao dịch gì? Thích khách dạ tộc hỏi lại, truyền thụ bộ bí pháp ẩn thân của ngươi cho ta ta có thể tha trong ngươi dạ tộc sử dụng một công pháp ẩn thân vô cùng đặc biệt không chỉ những người khác không cảm nhận được bất kỳ khí thức gì mà lại có thể làm cho bóng dáng mình biến mất trước mặt người khác la trinh thực sự cảm thấy rất hứng thú trong mắt thích khách dạ tộc lộ ra vẻ dao động gã là một tử sĩ từ ngày trở thành một thích khách gã không ngừng được dạy dỗ về đạo lý hiến thân của dạ tộc dù vậy nhưng đối với nhiều sinh linh mà nói ham muốn được sống dường như đã được khắc sâu trong xương cốt tuyệt đại đa số tử sĩ đều sẽ lùi bước ở một khắc trước khi chết Chẳng qua đến lúc đó thì đã muộn, chết hay không đã không còn lựa chọn được nữa. Nếu sau khi gã thích khách dạ tộc ám sát thất bại, bị La Trinh lấy mạng ngay thì không còn gì để nói, nhưng lúc này La Trinh cho gã cơ hội giữ lại mạng sống. Dưới tình huống này, chẳng khác nào một người chết đuối vừa được cọc, bám được vào một con thuyền ba lá cứu mạng, giao cho ta bộ phương pháp ẩn nấp kia của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? La Trinh hỏi, trong hai mắt thích khách dạ tộc lóe ra một tia sáng, đó là bí pháp chỉ dạ tộc mới có. Cho tới nay chưa từng có chủng tộc nào khác nắm giữ. Trên mặt gã thích khách dạ tộc toát ra vẻ động lòng. Bỗng nhiên, gã đáp xuống khỏi vách tường, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi bằng lòng thả ta ra. Giết ngươi, chẳng có lợi ích gì với ta cả. La Trinh thản nhiên đáp lại, gã thích khách suy xét trong chóc lát, chậm rãi đi về phía La Trinh, ta rất muốn đồng ý với ngươi, đáng tiếc. Ngoài ngươi dạ tộc chúng ta, bí pháp này căn bản ngươi không nắm giữ nổi, vừa dứt lời, thích khách dạ tộc lại ra tay lần nữa lần này trong cơ thể thích khách dạ tộc chợt bộc phát ra một đám xương khói màu đen nồng đậm trong cơ thể lại phân ra thành 10 bóng dáng khác nhau 10 bóng dáng này vừa mới xuất hiện thì liền bắn từ 10 hướng khác nhau về phía La Trinh trên mặt La Trinh lóe lên một nụ cười lạnh ánh sáng xanh trong đôi mắt chợt lóe sau khi được nước cây thần rửa mắt đôi thanh mục linh đồng của hắn có thể nhìn thấu phần lớn các ảo thuật rồi khi ánh sáng xanh chợt lóe lên La Trinh đã phân biệt được vị trí thực sự của thích khách dạ tộc La Trinh lập tức nhẹ nhàng bước ra một bước thân thể quỷ dị xuyên qua không gian xuất hiện ngay bên người gã thích khách cơ hội chỉ có một đáng tiếc ngươi lại không quý trọng khi la trinh ra quyền trên mặt thích khách lóe lên tia sáng màu đỏ lạ thường dường như gã có chuyện gì đó muốn nói thế nhưng còn chưa kịp mở miệng nắm tay la trinh đã xuyên qua lồng ngực gã phập một đám sương mù máu từ đó bắn ra cả người hắn bị một quyền của la trinh nện lên vách tường của mật thất màu máu đỏ tươi tạo thành một bông hoa trừu tượng trên tường trong hai mắt đầy vẻ không cam lòng thực sự Thích khách dạ tộc rất muốn đồng ý với La Trinh. Thế nhưng tử sĩ chính là tử sĩ. Thân là tử sĩ của ma tộc, những người dân trong tộc gã đều bị ma tộc nắm giữ trong tay, một khi gã lùi bước, khi đó có nghĩa là những người trong tộc gã chẳng ai sống nổi. Thế giới võ giả thực sự tàn khốc vậy đấy. Có những con đường, một khi đã chọn thì chẳng còn đường lui nữa thôi. Nhìn vết máu loang lổ trên vách tường, La Trinh lắc đầu thở dài một hơi. Có lẽ hẳn không đoán ra nguyên nhân trong đó thế nhưng hắn cũng hiểu rõ thích khách dạ tộc này đã bị đám ma tộc nắm được nhược điểm gì đó cho nên mới không thể không làm từ sĩ để đến ám sát mình la trình cũng không tìm được bất kỳ thứ gì trên người thích khách dạ tộc thế nên cuối cùng hắn lại để thi thể thích khách ở nguyên trong mật thất chẳng bao lâu sau thân thể gã sẽ bị tháp tội ác nuốt trường chẳng còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên thế giới này nữa một gã ma tộc lại đứng ở ngã rẽ chằm chằm nhìn vào căn mật thất đã cho la trình thuê thời gian đã qua lâu lắm rồi thế mà cửa mật thất vẫn không hề mở ra với thủ đoạn của thích khách dạ tộc việc giết một võ giả con người có lẽ chỉ cần tới một nén nhang thôi thế nhưng giờ đã qua mấy canh giờ rồi sau cửa vẫn chưa mở chẳng lẽ thất bại gã ma tộc này không dám rời đi mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia mấy canh giờ sau cửa mật thắt rốt cuộc cũng mở ra một bóng dáng thoáng nhoáng ra như quỷ mị thế mà gã ma tộc lại cảm thấy hoa mắt sau đó không thấy tam hơi bóng dáng kia đâu hả gã ma tộc kia đang nghi ngờ thì bên người bỗng có một giọng nói vang lên con chờ người à thấy gã ma tộc La Trinh mỉm cười, gã ma tộc nhìn sang La Trinh đang ở ngay bên cạnh, ngờ ngác không nói nên lời, chỉ lắp ba lắp bắp, ngươi, ngươi, ta không quen ngươi. Trên mặt La Trinh hiện lên ý cười, lắc đầu với gã ma tộc. Người đương nhiên không biết ta, chẳng qua để ta nói cho người biết, người ma tộc các người rất yếu đuối. Muốn giải quyết ta, trên sàn đấu chính là cơ hội, từ trước tới giờ ma tộc ta không hề yếu đuối. Ma tộc vẫn luôn lấy dũng mãnh thiện chiến làm vinh quang, cái từ yếu đuối này chưa bao giờ thích hợp dùng trên người bọn họ la trinh lắc lắc tay cười khẽ rồi lập tức xoay người rời đi với những người tộc khác thực sự la trinh chẳng có nhiều lời để nói ở tầng thứ ba la trinh mất thời gian ba ngày sau đó tự do tiến lên tầng thứ tư tầng thứ năm la trinh cơ bản cũng không gặp bất kỳ trở ngại gì ngoài một tên cự nhân tộc liều lĩnh khiêu chiến la trinh kết quả chết vô cùng thê thảm ra thì không có bất kỳ chiến giả nào có gan thiều chiến hắn cứ như vậy một đường tiến lên sau khi lướt qua tầng thứ năm từ tầng thứ sáu trở đi là bắt đầu không có chiến giả nữa Trong đó dường như toàn bộ đều là chiến tướng. Chẳng qua các chiến tướng trên tầng thứ sáu vẫn có tu vi khá thấp, gần như đều là chiến tướng cấp 1 và cấp 2, đến chiến tướng cấp 3 cũng chẳng có mấy. Trong tháp tội ác chính là một hình ảnh thu nhỏ của đại lục hài thần, tu vi càng cao thì vị trí cũng càng cao. Mỗi tầng tháp tội ác đều dựa theo quy luật vận chuyển không ngừng, thực lực mạnh thì đạt được nhiều ánh sáng tạo hóa, có thể nhanh chóng tăng tu vi, thực lực yếu thì một là co đầu rụt cổ ở nguyên một tầng chỉ chạy không tiến lên hoặc trở thành đá kê chân cho chiến giả khác. Từ tầng thứ sáu trở đi, chiến tướng có gan thù chiến là Trinh nhiều hơn. Tuy không ít sinh linh biết rõ thực lực khác thường của La Trinh, nhưng nhìn thấy thân phận chiến giả của hắn, đại đa số chiến tướng đều có chút không phục. Dựa vào cái gì mà một chiến giả nhân tộc có thể đi lên tới tầng sáu? Một vài chiến tướng khá kích động, sôi nổi lên sàn đấu. Nhưng La Trinh lại dùng nắm đấm để nói cho bọn họ biết, hắn dùng cái gì để từng bước đi lên tầng sáu này? Bởi vì đối thủ khiêu chiến khá nhiều. Nên việc sàn trống cũng ngày càng khó. Ở tầng sáu đánh khoảng 7 trận, giết chết 6 người và tha cho một người là chiến giả nhân tộc. bảy ngày sau, nhóm sinh linh mới bước vào chiến tướng rốt của cũng hiểu rõ, bọn họ không thể ngăn cản La Trinh. Sau đó tiếp tục lại là ba ngày sàn trống như trước, La Trinh tiếp tục đi lên tầng 7. Kể từ tầng thứ sáu, số lượng ánh sáng tạo hóa La Trinh đạt được ngày càng nhiều. Lên tầng 7 rồi, La Trinh lại một lần nữa tiến vào mật thất để bắt đầu tăng tu vi lên. Bởi vì lần này tích lũy được không ít ánh sáng tạo hóa Nên sau khi luyện hóa hết, tu vi La Trinh trực tiếp tăng từ chiến giả cấp 8 lên chiến giả cấp 10. La Trinh cũng chỉ còn cách chiến tướng một bước nữa thôi. La Trinh rất chờ mong đến lúc bản thân tiến vào chiến tướng. Nếu tu vi của hắn lên một cảnh giới, tới chiến tướng, thì đến lúc đó, có khi chỉ cần dựa vào thân thể cứng rắn của mình cũng có thể làm các cường giả chiến tôn lung lay. Phải biết là hắn tu luyện một bộ thần võ tối cao sau chiến thể mà còn chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.